101 Bí quyết làm giàu của người Do Thái Lời nói đầu Nền văn minh của người Do Thái lưu truyền từ hàng nghìn năm nay, dân tộc Do Thái cũng có hàng nghìn năm bôn ba trên khắp các vùng miền thế giới. Tuy họ không để lại những kiến trúc hay cung điện nghi nga tráng lệ, nhưng họ đã để lại những trí tuệ mà không dân tộc nào có thể so bì được với họ. Mà những trí tuệ này là nguồn gốc cơ bản mang lại sự giàu có cho người Do Thái. Họ dựa vào chính những trí tuệ này để được cả thế giới ngợi ca là thương nhân số một thế giới. Trong lĩnh vực làm giàu, họ đã đạt được rất nhiều thành tựu khiến người đời nhìn với cặp mắt khác xưa. Người phương Tây có câu nói như thế này, Nếu bạn không hiểu về người Do Thái, bạn sẽ không thể hiểu về sự giàu có. Người Do Thái có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với việc làm giàu trên thế giới, thậm chí còn có người nói một cách khoa trương rằng, Ba người Do Thái ngồi cùng với nhau có thể có khối tài sản gần bằng với thế giới Có một câu nói kinh điển về sự giàu có của người Do Thái Tiền của thế giới trong túi người Mỹ nhưng tiền của người Mỹ lại ở trong túi của người Do Thái Sự xuất sắc đó của người Do Thái khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc Người Do Thái bí ẩn có thể làm cho thế giới nổi bật Chính là nhờ sự giàu có đáng kinh ngạc và khả năng kiếm tiền kỳ lạ của họ Một dân tộc vĩ đại như vậy, một dân tộc ít dân nhất trên thế giới đã làm chủ được những tài sản khổng lồ. Họ từng bị xỉ nhục, phải lang thang khắp nơi và gặp nhiều khó khăn. Họ chịu sự đả kích nhưng không hề nao núng. Họ không có nhiều vốn nhưng cuối cùng họ lại trở nên giàu có một cách đáng kinh ngạc và luôn là trung tâm sức mạnh của đồng tiền. Trong hàng nghìn năm qua, người Do Thái đã tạo ra sự giàu có khổng lồ đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử loài người. Khả năng làm giàu của người Do Thái luôn là một chủ đề được mọi người quan tâm. Hầu như mọi người đều có mối quan tâm mạnh mẽ về cách người Do Thái tạo ra khối tài sản khổng lồ như vậy. Các thương nhân Do Thái rất tự hào về sự giàu có khổng lồ đó của họ, nhưng những câu chuyện vẫn giữ kín như bưng. Trong hàng nghìn năm, những bí mật và kỹ thuật của cải của họ chưa bao giờ được người ngoài biết đến và thế giới thường cảm thấy vô cùng sốc và ghen tị với những bí mật kỳ diệu về cách họ làm giàu. Vậy, nghệ thuật kiếm tiền của người Do Thái rốt cuộc là gì? Trên thực tế, lý do tại sao người Do Thái có thể kiếm được nhiều tiền hơn là vì họ giỏi tính toán hơn những người khác. Họ có trí thông minh cao và kiến thức phong phú. Những trí tuệ và kiến thức này được kết hợp với sự khéo léo về khả năng kiếm tiền bẩm sinh của họ, cho phép họ khám phá nhiều kỹ thuật và nắm vững nhiều nguyên tắc kiếm tiền. Và điểm quan trọng nhất là thái độ của họ đối với tiền bạc. Người Do Thái tin rằng tiền không phải là một điều đáng xấu hổ, tiền là một món quà cho Thiên Chúa. Khi có nhiều tiền, bạn có thể mua sự tôn nghiêm của một con người và mua một địa vị xã hội cao hơn. Do đó, để có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc về tinh thần, trước tiên bạn phải có đủ tiền. Bởi vì có tiền bạn mới có thể sống thoải mái và tâm trạng của bạn sẽ tốt. Nếu bạn không tin điều đó, bạn hãy thử nhìn khuôn mặt của những người nghèo luôn chứa đầy những thăng trầm và đau khổ của cuộc sống. Không có một cuộc sống tốt, sẽ không có tâm trạng tốt, con người sẽ dễ dàng xa sút tinh thần và trở nên già nua, huống chi là một cuộc sống hạnh phúc. Trong mắt người Do Thái, tiền là một công cụ quan trọng trong cuộc sống và mọi người nên có tiền. Họ liên kết tiền với Chúa lại với nhau và nghĩ rằng không có tiền thì sẽ chẳng có món quà nào để dâng lên Chúa. Theo quan điểm của họ, tiền là dấu hiệu thành công và là công cụ để nhận ra giá trị của cuộc sống. Do Thái giáo nói rằng tiền là một phước lành cho một cuộc sống tươi đẹp và là một món quà dâng tặng cho Thiên Chúa. Chương 1. Những người đào vàng được cưng chiều của Thượng Đế. Tại sao họ có thể tạo ra sự giàu có với tốc độ phân chia hạt nhân? Người Do Thái là thương nhân số một thế giới, là dân tộc được cả thế giới công nhận khi vừa sinh ra họ đã mang trong mình những tố chất và lý lẽ về kinh doanh đồng thời họ cũng chính là cử tri của thượng đế, là những người đào vàng được cưng chiều của thượng đế. Họ trở thành dân tộc giàu có nhất thế giới vì họ có kỹ năng thương mại cùng những lý luận kinh doanh độc đáo. Vậy thì họ làm thế nào để tạo ra khối tài sản khổng lồ đến như vậy? Mark từng mô tả về người do thái như thế này: trong mắt họ cả một vùng đất lớn đều là nơi giao dịch. Trên vùng đất này họ không có bất cứ sứ mệnh nào khác ngoài việc họ phải giàu có hơn những người hàng xóm của mình. Việc kinh doanh đã khống chế toàn bộ tư tưởng của họ Một kiểu kinh doanh này lại đổi thành một kiểu kinh doanh khác Đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất của họ Cho dù có đôi lúc họ không hề nghĩ đến việc kinh doanh của mình Đó là họ dành thời gian để nghe ngóng cách mà những người khác làm kinh doanh Có một câu nói như thế này Sự giàu có của thế giới đều nằm trong túi của người giàu Thái Sự giàu có của người Do Thái lại nằm trong chính bộ não của họ Chính nhờ trí tuệ của mình mà người Do Thái đã kiếm được rất nhiều tiền và họ được coi là kẻ khôn ngoan trong giới doanh nhân. Sở dĩ người Do Thái rất giỏi trong việc kiếm tiền là bởi vì họ phát huy hết tiềm năng của mình đến đỉnh điểm. Người Do Thái có thể kiếm được rất nhiều tiền là do họ có thể tận dụng các phương thức kiếm tiền một cách hợp pháp. Chính bởi trình độ cực cao này mà họ được thế giới gọi là những người đào vàng của Thượng Đế. Một nhỏ Con đường dài nhất chính là bắt nguồn từ tâm hồn đến ví tiền. Người do Thái có câu ngạn ngữ được lưu truyền như thế này. Tính cách của một con người có thể được biểu hiện qua ba khía cạnh. Chiếc cốc của họ, cup, tượng trưng cho phẩm chất. Ví tiền, pocket, tượng trưng cho trí tuệ. Và sự phẫn nộ, anger, tượng trưng cho sự tu dưỡng. Người do Thái rất coi trọng ví tiền của họ. Họ cho rằng tính cách của một con người có thể hoàn toàn được bộc lộ qua quá trình sử dụng ví tiền Người Do Thái cho rằng mỗi một ví tiền đều nói về hành trình cuộc đời của chủ nhân của nó Trong tác phẩm kinh điển Thamut Banpli của người Do Thái từng nói Con đường dài nhất chính là con đường bắt nguồn từ tâm hồn sang ví tiền Bởi vì thứ mà ví tiền bộc lộ ra không chỉ có sự giàu có mà còn đại diện cho giá trị nhân sinh Đối với người Do Thái, độ to nhỏ của chiếc ví sẽ thể hiện mức độ thực hiện ước mơ của con người. Ví tiền của một người không chỉ đề cập đến giá trị của cá nhân họ mà nó còn biểu thị vị trí của họ trong thị trường giá trị rộng lớn của xã hội này. Trong mắt nhiều người, người Do Thái luôn gắn liền với hình ảnh của những kẻ thích tiền. Trong rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, người Do Thái cũng luôn đóng các vai diễn của những kẻ keo kiệt, tham tiền trong các màu chuyện cười. Trong các tác phẩm truyện tranh, các họa sĩ luôn tô vẽ hình tượng người Do Thái với vẻ ngoài cao to cùng chiếc mũi diều hâu xấu xí. Có người nói rằng sở dĩ người Do Thái có thể làm mọi việc thuận lợi trong hệ thống tài chính là do dựa vào hình thù độc đáo của chiếc mũi. Vậy thì, ở vào thời đại đồng tiền là thứ cao nhất hiện nay, chúng ta chẳng có lý do gì để cười nhạo những người Do Thái thích tiền, cười nhạo sự tương thông giữa tâm hồn và ví tiền của họ. Ngược lại, chúng ta cần tích cực học hỏi giá trị quan của người Do Thái và phương thức họ nhận biết người khác, nhận biết thế giới, học tập con đường làm giàu của họ. Như vậy mới có thể có được thành công trong trào lưu thương nghiệp hiện nay. Trong văn hóa của người Do Thái, họ không hoàn toàn coi tiền bạc là kẻ thù. Ngược lại, họ luôn hướng về sự giàu có, hướng về tiền bạc. Và giống như Napoleon Hill nhắc đến trong cuốn sách Gieo suy nghĩ gạt thành công của mình, Chúng ta thường xuyên nghĩ về điều gì thì chúng ta sẽ có được điều đó Trong mắt họ, nghèo khó chính là bi kịch đáng sợ nhất Khi bình luận về một đoạn trong Exodus, người phiên dịch đã biết Điều tối tệ nhất trên thế giới là nghèo đói, đó là sự đau khổ khủng khiếp nhất Những người bị đàn áp bởi nghèo đói giống như việc họ đang gánh trên vai mọi sự đau khổ của cả thế giới Nếu tất cả nỗi đau và sự giằn vặt của thế giới được đặt ở một đầu của cán cân và nghèo đói được đặt ở đầu kia thì cán cân chắc chắn sẽ nghiêng về phía nghèo đói. Sự nghèo khó của một người có cả yếu tố khách quan và yếu tố con người. Trong khi duy trì mối quan hệ tốt với những người khác, chúng ta nên liên tục cải thiện chất lượng cuộc sống nói chung. Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm làm hết sức mình để phát triển sự giàu có. Tất nhiên Không chỉ là phát triển sự giàu có của riêng mình mà còn mở rộng ra thế giới xung quanh chúng ta Người Do Thái tin rằng sự giàu có là cấp độ tổ chức cao nhất có thể xảy ra trong môi trường xung quanh và tất cả cuộc sống đều phong phú Nói cách khác, trong trường hợp không bị đe dọa bởi một nhu cầu khác, một người tạo ra sự giàu có càng lớn thì cuộc sống của anh ta sẽ càng hoàn hảo Do đó, mọi người đều có trách nhiệm cải thiện chất lượng cuộc sống của họ hoặc xung quanh họ Tuy nhiên, trong vũ trụ vượt quá khả năng phán đoán của con người này Thực sự rất khó để có thể tạo ra sự giàu có mà không gây ra những mất mát Nếu chúng ta gây ra những mất mát trong khi tạo ra sự giàu có Thì chúng ta đã làm một điều gì đó thật tồi tệ Do đó, cần phải làm phong phú tiền bạc của mình Và bổ sung sự mất mát do quá trình làm giàu đó gây ra cho người khác Nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra số lượng của cải nhiều nhất cho cả nhân loại Mà không gây ra những thiếu hụt không mong muốn Đây là một tình huống lý tưởng Trong đó một bên không mất tiền Và bên kia có lợi nhuận Chúng tôi có trách nhiệm đóng góp cho tình huống này Do đó người Do Thái tin rằng Việc tạo ra của cải dựa trên sự có đi có lại Trong luật hàng xóm của người Do Thái Quy định rằng nếu một người có miếng đất Nối liền với đất của người khác Thì người hàng xóm sẽ có quyền ưu tiên Tự động mua mảnh đất của người còn lại Đồng thời, giá đất này không được thấp hơn giá thị trường địa phương để người bán không bị lỗ do bán đất. Người mua có lợi nhuận từ giao dịch vì bất động sản của anh ta đã mở rộng và thể hiện sự gia tăng giá trị của chính nó. Bằng cách này, một bên tham gia giao dịch tạo ra lợi nhuận trong khi bên kia không bị thua lỗ gì. Người Do Thái tin rằng việc tạo ra những ân huệ cho người khác là nghĩa vụ và từ chối bàn phát ân huệ không khác gì trộm cắp. Nếu một người ngăn cản người khác kiếm lợi nhuận, ngay cả khi anh ta không có được lợi nhuận, anh ta đang đánh cắp di sản tiềm năng của nhân loại. Trách nhiệm của chúng ta thuộc về mọi thứ chúng ta kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp. Không chỉ những gì chúng ta có, mà cả những gì ảnh hưởng đến chúng ta đều là trách nhiệm của chúng ta. Ngăn chặn người khác kiếm lợi nhuận Cũng giống như tước đoạt tài sản mà anh ta đang sở hữu Ngăn chặn sự giàu có của thị trường xung quanh Chính là để dung túng cho sự nghèo khổ Và phát huy sức mạnh để cản trở kế sinh nhai Có một câu chuyện trong bộ luật của người Do Thái Lubin cho Saimeng thuê nhà sai bột Và Saimeng lại cho thuê cái cối say của mình Nhưng sau đó Lubin đã kiếm được một số tiền Và mua một nhà máy sai bột anh ta có thể sử dụng chiếc cối xay mới mua này và không cần sử dụng đến đồ của Simon. Vào thời điểm này, nếu Lubin có ý định chấm dứt thỏa thuận về việc cho thuê cối xay, có thể yêu cầu trả tiền cho sự thay đổi này và Simon có thể từ chối. Tuy nhiên, nếu Simon có nhiều khách hàng trong đó, bạn có thể sử dụng thời gian và năng lượng cần thiết giúp Lubin sử dụng nó để nghiền cho một khách hàng khác. Điều này không gây ra bất cứ mất mát gì và họ phải đồng ý trả tiền cho Lubin Việc thiết lập một loạt những phán quyết như vậy là để ngăn chặn những người đang ở trong hoàn cảnh của Simon, Ngay cả khi họ vô hại thì họ cũng không để người khác được hưởng lợi Đây cũng là bí mật để kiếm tiền của họ Hai nhỏ, mỗi cuốn sách đều chứa vàng, trí tuệ là thứ tài sản không ai có thể cướp đi Những người khác có thể lấy mọi thứ bạn có, nhưng không bao giờ lấy đi trí tuệ của bạn. Trong ánh mắt đầy sự lanh lợi của những người do thái, mọi thứ đều có giá trị và nếu mất đi thì nó vẫn có thể được phục hồi. Chỉ có trí tuệ là kho báu vô giá sẽ đồng hành cùng bạn mãi mãi. Nếu bạn có nó, bạn sẽ có mọi thứ. Khi những đứa trẻ do thái lớn lên, những bà mẹ chịu trách nhiệm giáo dục giác ngộ sẽ luôn yêu cầu chúng trả lời một câu hỏi hóc búa như vậy. Nếu một ngày ngôi nhà của chúng ta bốc cháy Con sẽ mang theo những gì Hầu hết những đứa trẻ ngây thơ Sẽ nghĩ tiền là một thứ tốt nhất Vì nếu không có tiền Chúng sẽ không có gì để ăn Cũng không có quần áo để mặc Hay đồ chơi để chơi Nhưng cũng có những đứa trẻ nói rằng Đó là một bộ sưu tập kim cương trang sức Được giấu trong nhà Tuy nhiên đây không phải là câu trả lời Mà các bà mẹ mong muốn Họ sẽ nhắc nhở con Có một thứ không có hình dạng, không màu sắc Không có mùi Nhưng đó lại được coi là thứ bảo bối quý giá nhất Con có biết nó là gì không? Con à Thứ mà con phải mang theo bên mình Mãi mãi không phải là tiền Cũng không phải kim cương Mà là trí tuệ Trí tuệ là thứ không ai có thể cướp đi của con được Miễn là con còn sống Trí tuệ sẽ theo con mãi mãi Làm thế nào người Do Thái lại khéo léo Sử dụng trí tuệ của họ như vậy Hãy cùng xem câu chuyện dưới đây Một lần một ông già Do Thái đã chủ động nói chuyện làm mai cho con trai của một nông dân Ông nói với người nông dân Tôi đã tìm được người con dâu tốt nhất cho ông Cô gái này là con gái của bà Tước Rothschild Chủ của một ngân hàng nổi tiếng Người nông dân nghe xong liền vui mừng nói Được vậy thì tốt quá Ông già người Do Thái đã tìm đến bà Tước Rothschild một lần nữa và nói Tôi đã tìm được một người chồng tốt cho con gái của ngài Bá tước Rothschild liền từ chối nói Con gái tôi còn quá trẻ Ông lão người do Thái nói Nhưng anh chàng này là phó chủ tịch của Ngân hàng Thế Giới Wow, nếu như vậy thì đương nhiên là được Cuối cùng, ông lão tìm đến ngài chủ tịch của Ngân hàng Thế Giới nói Tôi đã tìm được cho ngài một vị phó chủ tịch Ngài chủ tịch cho thấy sự khó hiểu và nói rằng Chúng tôi đã có đủ số người cho vị trí phó chủ tịch rồi Ông lão người Giao Thái nói Nhưng ngài biết không, chàng trai này chính là vị hôn phu của con gái ngài bá tước Rothschild. Khi nghe điều này, ngài chủ tịch ngân hàng thế giới sẵn sàng đồng ý. Có thể nói rằng, thành công là sự phát huy của những ưu điểm và thất bại, là sự tích lũy của những thiếu sót. Ông lão người Do Thái đã sử dụng trí tuệ của mình để tác thành một cách tinh tế cuộc hôn nhân hạnh phúc này và để cho đứa con trai đáng thương của người nông dân trở thành một đầu sỏ tài chính. Đó quả thật là việc làm mang công đức lớn lao. Ví dụ nêu trên có thể được mô tả như một kiểu phát huy tối thượng của trí tuệ phi thường. Mặc dù mỗi chúng ta không thể thông minh như ông lão được nói ở trên, nhưng chúng ta luôn có thể phản ánh sự khôn ngoan của mình trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Chúng ta hãy cùng xem những quan điểm của người Do Thái. Người Do Thái cho rằng những người thông minh sẽ hoàn thành hết tất cả các công việc trong một ngày rồi mới nghỉ ngơi, còn những người tầm thường luôn để việc hôm nay kéo dài sang ngày mai. Người thông minh dùng một kế hoạch hoàn hảo để đón chào một ngày mới, còn người tầm thường sẽ yêu chiếc giường của họ như yêu chính họ vậy. Người thông minh luôn sẵn lòng đón chờ những thách thức bất cứ lúc nào, còn người tâm thường tin rằng chỉ có chết vì mệt chứ không có chuyện chết vì nhàn dỗi. Người thông minh dám dũng cảm đưa những lý tưởng của mình vào thực tiễn, còn người tâm thương luôn chờ đợi thời gian trôi qua. Người khôn ngoan sẽ vượt qua mọi khó khăn trong việc thực hiện ước mơ của họ, Nhưng người tầm thường sẽ cảm thấy mệt mỏi, họ sống để tận hưởng và chờ đợi cái chết Công việc là một công cụ để thực hiện lý tưởng của những người khôn ngoan Và đó là sự linh thiêng đối với những người tầm thường Vì vậy họ thường chỉ nhìn vào đó mà không chạm vào điều này Người khôn ngoan đều là những người ham công việc, họ luôn là người lãnh đạo Người tầm thường luôn lảng tránh nhiệm vụ và hy vọng rằng những người khác sẽ hoàn thành công việc của họ Người khôn ngoan tin rằng mọi người nên đóng góp cho sự nghiệp của họ bởi vì đến lúc lên thiên đường bạn sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Nếu có mâu thuẫn giữa các cuộc tụ họp và công việc, người tầm thường chắc chắn sẽ rời bỏ công việc để tham gia vào các trò tiêu khiển. Trong cuộc sống, trong công việc, trí tuệ đều có ở khắp mọi nơi. Làm thế nào để một người có thể có được trí tuệ? Phải có can đảm để thử và muốn thử thì cần có dũng khí. Do đó, chúng ta phải học cách dũng cảm để thử và liên tục tổng kết để tăng kiến thức và tăng trí tuệ Bà nhỏ, kiếm tiền cũng giống như tất đất cắm rùi, ngay cả một đô la cũng phải kiếm Trong kỹ thuật kiếm tiền của người Do Thái, có một quy tắc nổi tiếng đó là Ngay cả một đô la, bạn cũng phải kiếm được Người Do Thái tin rằng, miễn là họ có thể kiếm thêm được một đô la, họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc Điều này cho thấy người Do Thái rất giỏi trong việc áp dụng chiến lược, xé chẵn ra lẻ, tích tiểu thành đại để đánh bại các đối thủ mạnh. Người Do Thái có một quan niệm khác về kiếm tiền. Họ không bao giờ nghĩ rằng tiền là xấu và bẩn, mà họ coi tiền là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Họ nghĩ rằng chỉ cần kiếm tiền là được. Nhiều người nổi tiếng ở Trung Quốc cổ đại và hiện đại, cũng như ở nước ngoài đã có những luận điểm tuyệt vời về tiền bạc. Chẳng hạn Shakespeare từng nói, Tiền có thể khiến người mù nhìn lại bầu trời. Sobelow nhìn nhận tiền như thế này. Tiền là ánh mặt trời duy nhất, nơi nào nó chiếu đến, nơi đó tỏa sáng. Và sớm nhất là khoảng 2.000 năm trước, người Do Thái đã có một câu ngạn ngữ nói rằng tiền không phải là tội lỗi, cũng không phải là một lời nguyền. Ngược lại, tiền sẽ mang lại phước lành cho con người. Người Do Thái tin rằng làm thế nào để kiếm tiền mới là điều quan trọng nhất. Bản chất của tiền không quan trọng, Vì tiền phân biệt cao thấp giàu nghèo Do đó, các ý tưởng kinh doanh của người Do Thái Cực kỳ linh hoạt Họ tin rằng, nghĩa là họ không kinh doanh bất hợp pháp Họ có thể kiếm được bất cứ thứ tiền nào Và thực hiện bất kỳ loại hình kinh doanh nào Người Do Thái thích thành lập công ty của riêng mình Nhưng ngay cả khi họ làm việc siêng năng và vất vả Để tìm thương hiệu của công ty mình Trong thế giới kinh doanh Họ sẽ không ngần ngại bán nó Nếu họ có thể thu được lợi nhuận cao hơn Bởi vì họ nghĩ rằng Việc bắt đầu thành lập một công ty cũng chỉ để kiếm tiền. Một khi công ty không còn có thể tạo ra lợi nhuận, thì nó không khác gì một việc làm vô bổ, ăn cũng không ngon, mà bỏ thì lại tiếc. Ngay cả khi bạn cảm thấy đau lòng, thì cũng phải cắn răng chịu đựng, hoặc bán đấu giá, hoặc tuyên bố phá sản. Người do thái đang lưu lạc ở khắp nơi trên thế giới, bất kể họ ở đâu, họ sẽ chẳng mang gì đến sự đời và chỉ tập trung vào làm kinh doanh. Năm 1917. Khi Liên Xô mới được thành lập và tình hình vô cùng bất ổn Nhiều thương nhân xa lánh Liên Xô Chỉ có Hammer, người Do Thái Tự mở ra một con đường cho mình Là đến Liên Xô để đào vàng Ông dùng lúa mì để đổi lấy lông Và ra ở Liên Xô Bán hàng triệu đôi giày quân đội Mỹ cho Liên Xô Và đặt hàng chục triệu chiếc bút chì Mang thương hiệu Hammer Để bán cho các sinh viên ở Liên Xô Nhờ đó, ông cũng được trao giải thưởng Lenin Và đã giành được danh tiếng của thương nhân cách mạng Những câu chuyện của Hammer có thể nói là một hiện thân điển hình của khái niệm tiền bạc và kinh doanh của người Do Thái. Người Do Thái tự xưng là cử tri của Thiên Chúa và rất coi trọng sự tín nhiệm và tân theo các khế ước. Tuy nhiên, loại tư tưởng này không khiến họ chỉ giữ khế ước trong các điện thờ mà còn trong thời điểm thích hợp, hợp đồng linh thiêng sẽ được coi là một mặt hàng mang lại lợi nhuận. Trong số các tư nhân Do Thái có một kiểu nhà cung cấp chuyên bá lại hợp đồng, Họ hoặc mua lại các hợp đồng đã ký xong của các công ty khác, tự mình thực hiện và kiếm lợi nhuận từ nó, hoặc bán lại cho bên thứ ba và kiếm tiền hoa hồng Hiện tại trên thị trường, chứng khoán và cổ phiếu của Trung Quốc cũng đã xuất hiện kiểu nhà cung cấp này và vô số người đã phát tài nhờ nó Đối với người Do Thái, sống trong thế giới này, việc kiếm tiền là điều quan trọng nhất Tuy nhiên, trong mắt các tư nhân giao thái, đối với những người theo chủ nghĩa coi trọng đồng tiền hám lợi, không từ bỏ thủ đoạn lại là những kẻ đáng thương. Hầu hết trong số họ đều kiếm được những khoản tiền lớn một cách hợp pháp. Cái gọi là quân tử chậm danh sẽ luôn hướng về đạo đức. Những quân tử này có kiến thức rộng và đứng nhanh và phán đoán chính xác. Miễn là họ có tiền để kiếm, họ sẽ không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào, ngay cả những người giao thái phục vụ trong quân đội cũng sẽ không từ bỏ ý tưởng kiếm tiền. Họ luôn cố gắng hết sức để tìm mọi cơ hội kiếm tiền. Họ thậm chí còn khéo léo sử dụng trại quân đội làm nơi tốt nhất để cho vay nặng lãi để kiếm lãi suất cao. Tương tự, khi các thương nhân do thái đang ủ mưu để kiếm tiền, họ không bao giờ có bất kỳ cảm giác nào về những gì họ đang sử dụng. Miễn là nó có lợi nhuận và không vi phạm pháp luật, thì nó sẽ được lấy ra để sử dụng và không cần phải xem xét quá nhiều. Do đó, với điều kiện những người khác dường như không thể nhờ gậy được. Các tư nhân Do Thái cũng có thể thành công trong việc kiếm tiền tại địa phương. Từ một góc độ nào đó, kỹ thuật kiếm tiền toàn diện của người Do Thái rất đáng để học hỏi. Nó thể hiện nhận thức quản lý của một doanh nhân giỏi, vứt bỏ nhiều quan niệm trở ngại của con người và là một tư duy cởi mở để giành lấy cuộc sống giàu có. 4. Hãy chú ý đến từng chi tiết trong kinh doanh và biến vận may thành sự giàu có. Những người Do Thái hiểu biết, rất cẩn thận, chú ý đến từng chi tiết của lĩnh vực kinh doanh và lão luyện trong việc biến tận may thành sự giàu có. Levi Strauss cha đẻ của những chiếc quần jean và là người thanh niên dẫn đầu xu hướng thời trang của thời đại. Thành công của anh là nhờ sự thông minh, tỉ mỉ, khả năng tổng hợp bài học kinh nghiệm từ trong thất bại và khả năng khám phá những chi tiết vô tận trong cơ hội kinh doanh, từ đó tạo ra một vương quốc jean tuyệt vời. Có một công ty quần áo do người do thái điều hành, tên là Levi Strauss Co đã sử dụng sự may mắn để tạo ra một cuộc cách mạng quần áo, sự thịnh hành của quần jean. Ngày nay, các sản phẩm của công ty này vẫn còn phổ biến trên toàn thế giới. thuật ngữ Levi's cũng đã được đưa vào từ điển của nước Anh và lịch sử gia đình của công ty gần như đã trở thành một huyền thoại. Mặc dù ngành công nghiệp may mặc luôn là ngành công nghiệp thống trị bởi người do thái, nhưng người sáng lập công ty Levi Strauss sinh vào những năm 1950 không hề biết gì về việc kinh doanh quần áo. Và thời điểm đó, có một cơn sốt đào vàng ở California. Chàng trai trẻ Levi Strauss cũng đã tới California, nhưng vàng sari đã hết rồi. Chàng trai không may mắn này đã đào được vàng từ vải lãnh. Câu chuyện là thế này. Khi Levi Strauss với hai bàn tay trắng tới California cùng đội ngũ đào vàng, anh ta đã lấy một cuộn vải canvas lớn mang theo và muốn bán nó cho các thương nhân, đồng thời kiếm một số tiền để làm vốn. Khi anh đến nơi có mỏ vàng đó, Anh phát hiện ra rằng mọi người ở đó không cần vải để dựng lều, thứ họ cần là những chiếc quần chắc và bền, vì ngày ngày phải tiếp xúc với bùn cát, chiếc quần sẽ nhanh chóng bị hỏng. Levi Strauss thông minh đã nắm bắt cơ hội này kịp thời, anh đã biến tấm vải thành những chiếc quần và bán cho những người thợ đào vàng. Do đó, chiếc quần jeans đầu tiên được làm từ vải lãnh của Levi Strauss đã ra đời. 10 năm sau, Levi Strauss Một người thích động não và có những suy nghĩ khác người đã đặt một nút đồng trên túi quần để tăng cường độ chắc chắn của túi. Sự đổi nhỏ này không chỉ thực tế mà còn tăng thêm tính trang trí. Kể từ đó, Levi Strauss đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại quần thời trang này. Vì doanh số bán hàng quá tốt, hàng trăm nhà sản xuất quần áo khác đang cạnh tranh cũng bắt chước theo. Nhưng doanh nghiệp của Levi Strauss luôn dẫn đầu với mức tiêu thụ hàng năm là một triệu chiếc quần và doanh thu 50 triệu đô la Mỹ. Năm 1902, Levi Strauss qua đời ở tuổi 72. Bởi vì ông là người đàn ông độc thân, nên Levi Strauss Company của ông đã được bốn đứa con của người em gái duy nhất tiếp quản. Sau khi bốn đứa cháu tiếp quản công ty của Levi Strauss, công ty vẫn duy trì triết lý kinh doanh cũ của ông. Công ty vẫn tiếp tục phát triển và phạm vi kinh doanh được mở rộng. Công ty đã bắt đầu kinh doanh các sản phẩm như đồ nỉ, khăn, mền, ga giường, quần, đồ lót. Vào cuối thế chiến thứ hai, doanh thu của những hàng hóa này đã đạt gần một nửa tổng doanh thu. Năm 1946, Walter A. Harris Jr., cháu trai của Levi Strauss, đã đưa ra một quyết định đáng kinh ngạc, dọn sạch tất cả các mặt hàng tồn kho khác, bất kể hiệu quả về mặt chi phí như thế nào, để mang toàn bộ số vốn của công ty được sử dụng để sản xuất vải denim, một loại vải được dệt từ sợi bông, đã được cấp bằng sáng chế và được sản xuất dành riêng cho công ty Levi Strauss. Haas không phải là một người duy tâm Cũng không phải là một nhà cải cách Để có thể thay đổi một cách có ý thức công chúng Hoặc thói quen mặc quần áo Anh ta chỉ đưa ra quyết định kinh doanh Nói một cách chính xác hơn Anh ta chỉ muốn đánh cược Thắng hay thua đều phải chờ ván bài này Và xem liệu loại vải mới có thể thắng hay không Nhưng may mắn đã đến với anh ta Anh ta đã thắng Và đó là một thành công rất lớn Ngay cả bản thân anh cũng không ngờ rằng Quyết định này sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng xã hội Quần jean làm bằng chất liệu vải mới đặc biệt hữu ích trong việc thể hiện các đường cong của cơ thể con người, khiến người mặc tràn đầy sự trẻ trung, vì vậy chúng trở nên phổ biến ngay khi vừa xuất hiện. Sau khi bước vào thập niên 1960, quần jean càng trở nên phổ biến hơn. Đầu tiên, bởi vì thế hệ sinh ra vào những năm 1960, sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc liền bước vào xã hội, thế hệ này được gọi là Baby Boom. Thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh, nghĩa là đó là thời kỳ đỉnh cao của sự ra đời của con người và mang lại một nền văn hóa trẻ trung cho toàn xã hội Mỹ. Họ cũng trở thành lực lượng chính của thị trường tiêu dùng, quân chim với bầu không khí trẻ trung bỗng chấp có một thị trường. Sau đó những năm 1960 là thời đại của sự nổi loạn, các chuẩn mực và giá trị quan niệm truyền thống bị nghi ngờ, bị tấn công và bị gạt sang một bên. Còn quân chim với những đặc điểm về sự thoải mái và thuận tiện, Đã trở thành trang phục thời trang nhất của thời đại Lý do đầu tiên là quần jean đã trở thành đồng phục của thế hệ trẻ Và nó đã trở thành trang phục của tất cả những ai muốn trà trộn vào trong giới trẻ đều thích Lý do thứ hai là tất cả những người không muốn mình có vẻ bảo thủ đều mặc quần jean Lý do thứ ba là nó được một tổng thống mặc vào nhà trắng Một hậu quả khác của cuộc cách mạng quần áo này là quần áo không còn là sự thể hiện của thân phận Quần áo được sản xuất hàng loạt, làm cho nhân viên bán hàng của công ty ăn mặc giống như một tổng giám đốc, trong khi mặc quần jean làm cho tổng giám đốc ăn mặc như một nhân viên bán hàng. Quần jean không phân biệt giới tính, nam và nữ đều có thể mặc, cũng không có điểm cũ và mới trong quần jean, thậm chí sau đó còn xuất hiện đội ngũ chuyên làm quần jean cũ. Điều này là do vải dễ bị cũ, tuy nhiên công chúng yêu quần jean và yêu những thiếu sót của nó. Kết quả là, Lần đầu tiên trong lịch sử quần áo, nhà máy sản xuất quần cũ và thậm chí quần rách xuất hiện. Quần jean sờn, phai màu và vá, một số được gọi là quần rách kiểu ăn xin, nhưng lại rất phổ biến và nhận được sự chào đón của mọi người vì cá tính của nó. Levi Strauss Company bỗng chốc nổi tiếng, dù ít nhiều cũng dựa vào sự may mắn, nhưng nếu không có sự chú ý đến chi tiết từ ban đầu của Levi Strauss, thì chắc chắn sẽ không có cuộc mạo hiểm nào của Haas. Cũng không thể có Levis Strauss Company như ngày nay. Bản thân ngành công nghiệp quần áo rủi ro rất lớn. Khi nói đến thời trang, mỗi mùa xuân và mùa thu là hai cuộc mạo hiểm lớn. Sự chú ý đó là đúng, nắm bắt kịp thời trang sẽ phát tài. Khi những chú ý đó là sai, bạn bị loại khỏi cuộc chơi và phá sản. Thời trang lỗi thời rất khó bán với ngay cả khi giảm giá. Trong mối liên hệ này, cuộc mạo hiểm của Walter House Yale lần này thực sự là chuẩn mực cho thị trường. Cuộc mạo hiểm của ông đã chiếm được xu hướng thời trang lớn vẫn đang trên đà phát triển trong nửa thế kỷ này, quả thực là điều đáng quý. Nếu bạn tính từ việc sản xuất chiếc quần jean đầu tiên của Levi thì nó đã được hơn một thế kỷ rồi. Trong thời đại sản xuất hàng loạt, chúng ta có thể tìm thấy một sản phẩm đã tồn tại trong một thời gian dài và được thế giới chấp nhận và yêu thích rộng rãi. Nó thực sự có thể được coi là ví dụ điển hình nhất để biến may mắn thành sự giàu có. 5. Đặt mục tiêu kiếm tiền, động tay động não chắc chắn sẽ làm được. Làm thế nào mới có thể kiếm được nhiều tiền? Mọi người đều muốn có một câu trả lời xuất sắc cho câu hỏi này, nhưng không phải ai cũng có thể mở ra cánh cửa của sự giàu có. Các thư nhân do Thái tin rằng kiếm tiền là một điều khó khăn và đó là vấn đề kết hợp trí thông minh và sức mạnh thể chất để làm việc chăm chỉ. Nếu một người muốn kiếm tiền, họ sẽ phải học cách sử dụng bộ não của mình để kiếm tiền. Để làm kinh doanh, trước tiên chúng ta phải đặt ra các mục tiêu. Trong kinh doanh của người Do Thái, mục tiêu phải thực tế và có khả năng hiện thực hóa. Trong một công ty do người Do Thái thành lập, một khẩu hiệu đã được đăng Có tự tin chưa chắc bạn sẽ thắng, nhưng bạn sẽ thua nếu bạn không tự tin. Hành động chưa chắc đã đạt được thành công, nhưng không có hành động chắc chắn sẽ thất bại. Khẩu hiệu này là dùng để nói với nhân viên, dám nghĩ mới dám làm. Nếu bạn muốn chiến thắng, bạn phải chiến đấu, và nếu bạn chiến đấu, bạn sẽ chiến thắng. Doanh nhân người Giao Thái Peter Oporos đã thành lập công ty du lịch tốt nhất nước Mỹ và được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của thời đại vào tháng 1 năm 1985. Lý do tại sao Oporos có thể trở thành một doanh nhân mang phong cách lãnh đạo như vậy chính là nằm trong tam tân của anh ta. Đó là có niềm tin với bản thân, sự kiên trì theo đuổi mục tiêu và sự tập trung vào sự nghiệp. Dưới nỗ lực của mình, tại Thế vận hội Olympic lần thứ 22, anh đã kiếm được mức lợi nhuận là 5 triệu đô la Mỹ. Tại lễ bế mạc, nhiều khán giả đã nhiệt tình vỗ tay tán thưởng Oporos. Về vấn đề này, Harvey, được biết đến như người khổng lồ trong giới doanh nhân, đã từng nói Tôi đã từng tham gia nhiều hoạt động thể thao, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hơn 84.000 người đứng lên và cổ vũ cho người đã bán vé cho họ. Người do thái Curt Haasen bắt đầu từ con số 0 và vài năm sau, anh trở thành doanh nhân giàu nhất bang New York. Trong cuộc đại suy si thoái kinh tế của Hoa Kỳ, công ty của ông chủ yếu quảng bá về những miếng dán in hình cao cấp. Sau cuộc đại suy si thoái, ông đã thành lập một tập đoàn đa quốc gia lớn với doanh thu hàng năm hơn 4 tỷ đô la. Curt không cần cổ đông hoặc đối tác, anh ta hoàn toàn tự tin vào bản thân và nghĩ rằng phán đoán của mình chính xác hơn những người khác. Anh ta không muốn người khác làm phiền công việc của mình. Trong thời gian Carter giữ chính quyền, Hoa Kỳ đã trải qua thời kỳ suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Tại thời điểm này, một lời nhận xét của Kurt đã gây sốc cho tất cả các doanh nhân Mỹ. Cho dù tình hình kinh tế và xã hội có xảy ra vấn đề gì, nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến công ty của tôi. Trong mọi trường hợp, đến năm 1989, doanh số của công ty chúng tôi nhất định tăng từ 1 tỷ đô la tiền vốn lên 4 tỷ đô la. Cuối cùng, Kurt đã thực hiện được lời hứa của mình trước 12 tháng so với kế hoạch. Năm 1987, doanh thu đạt 4 tỷ đô la. Đầu những năm 1990, doanh số của anh tăng vọt lên 9 tỷ đô la. Ông cũng nói, cả cuộc đời của một người đều ở trong cuộc đua ngựa và anh ta chủ yếu cạnh tranh với chính mình vì trước mặt anh ta không có đối thủ cạnh tranh nào. Sự tự tin, mục tiêu và sự tập trung đã khiến Kurt trở thành người chiến thắng cuối cùng mọi người chỉ cần giống như họ với sự tự tin và chuyên tâm để theo đuổi mục tiêu của mình, họ nhất định sẽ thành công. Không có kỷ lục thế giới nào sẽ không thể phá vỡ. Khách hàng sẽ không bao giờ chỉ quan tâm đến một công ty. Cộng đồng doanh nghiệp luôn thay đổi và tuần hoàn. Nó chỉ mang đến những cơ hội mới cho những người có niềm tin, mục tiêu và chuyên tâm cho sự nghiệp. Để có thể đạt được mục tiêu kiếm tiền của họ, các doanh nhân do thái xuất sắc như Kurt thường tuân theo một quy tắc chung nhất định về cách kiếm tiền. Một Tham gia vào công việc của bạn với sự nhiệt tình nhất 2. Tôn trọng tất cả mọi người, bao gồm tất cả khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp 3. Theo đuổi chất lượng sản phẩm 4. Dịch vụ hậu mãi tuyệt vời Các thư nhân do Thái tin rằng mục tiêu phải thiết thực và có khả năng hiện thực hóa Các mục tiêu và một công ty đặt ra phải thích ứng với sự phát triển của xã hội và sự tiến bộ của khoa học và công nghệ Như vậy, họ mới có thể sản xuất các sản phẩm công nghệ cao với chi phí thấp nhất và thu được lợi nhuận cao hơn. Trong con mắt của các tư nhân Do Thái, có ba bước trong việc thiết lập mục tiêu. Thứ nhất, thiết lập mục tiêu của riêng họ. Thứ hai, phát triển các kế hoạch để thực hiện mục tiêu và thứ ba, sắp xếp thời gian để đảm bảo thực hiện kế hoạch. Các tư nhân Do Thái tin rằng nhu cầu của mọi người là cách kiếm tiền, họ càng cần gấp con đường tài chính càng rộng. Các tư nhân Do Thái tin rằng tiền đề chính của việc theo đuổi các mục tiêu là họ không thể từ bỏ bằng mọi cách. nếu hoàn cảnh cho phép, họ cũng nên có hành động để mở rộng kết quả kịp thời. để làm điều này, bạn phải có khả năng bình tĩnh phán đoán tình huống. chúng ta hãy xem cách kiếm được khoản tiền lớn từ khối Rubik. và cuối những năm 1970, người châu Âu đã tạo ra khối Rubik. khi người Brazil nhìn thấy tin tức về việc chơi khối Rubik ở châu Âu trên báo chí. Nhiều nhà sản xuất đã nắm bắt cơ hội sao chép khối Rubik đó để lấp đầy khoảng trống ở phương Đông. Vậy là họ đã lần lượt cử người đến châu Âu để khảo sát và tìm hiểu về việc sản xuất khối Rubik. Thư nhân người do thái Collier nhận thức sâu sắc rằng việc tạo điều kiện cho việc sản xuất khối Rubik cũng là một cơ hội. Anh nhân cơ hội này nhanh chóng để anh trai gửi fax thông tin kỹ thuật sản xuất khối Rubik từ châu Âu tới Brazil, São Paulo, sản xuất ra một số lượng lớn các bản sao đồng thời phát sóng đồng bộ quảng cáo trong 4 đài truyền hình ở Sao Paulo. Bạn có muốn sản xuất khối Rubik không? Collier sẽ cung cấp cho bạn một bộ đầy đủ các thông tin kỹ thuật. Trong một thời gian ngắn, hàng trăm nhà máy nhựa tranh giành nhau mua, công ty Collier trong giai đoạn suy thoái một thời. Qua một đêm, bỗng chuyển thoái thành thịnh và kiếm được một khoản lợi nhuận lớn. Cùng xem thêm một ví dụ tương tự. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ngành xây dựng Mỹ phát triển vượt bậc. Đây là cơ hội hiếm có cho những người thất nghiệp. Mike, một người nghèo rất mùn tơi từ Minneapolis đến Chicago để kiếm sống. Sau khi xem quảng cáo tuyển dụng, anh không tham gia vào dòng thác cạnh tranh của các người thợ đóng gạch nữa và đăng một tin quảng cáo, bạn có thể trở thành một thợ hồ trên báo. Mike thuê một cửa hàng và mời một thợ hồ đến mua 1.500 viên gạch và một đống cát và đá để làm tài liệu bắt đầu giảng dạy và đào tạo. Nhiều công nhân đổ xô vào nhau để được đào tạo với giá cao. Kết quả là trong 10 ngày mai đã kiếm được 3.000 đô la bằng với thu nhập 200 ngày của một thợ hồ. Thương trường như chiến trường, cạnh tranh như chiến tranh, khi một cơ hội lớn quen thuộc với mọi người xuất hiện, nó thường có thể mang đến một cơ hội khác. Việc chúng ta có thể nắm bắt cơ hội này hay không tùy thuộc vào việc chúng ta có thể có thái độ bình tĩnh, bình chân như vậy hay không. Do đó, kinh nghiệm của các thương nhân do Thái là kiên nhẫn chờ đợi, bình tĩnh quan sát mọi sự thay đổi, Không nên bận rộn với việc cạnh tranh nhất thời, để bạn có thể bình tĩnh quyết định, nắm bắt cơ hội và đạt được mục tiêu theo đuổi. 6. Tốc độ phản ứng là một vũ khí mà thuật để kiếm tiền. Nhìn kỹ sự việc bạn sẽ quyết đoán ra trận. Các tư nhân do Thái tin rằng những người kinh doanh thông minh có thể đáp ứng các thay đổi thị trường một cách kịp thời và chính xác, nắm bắt các cơ hội kinh doanh kịp thời và đạt được thành công trong kinh doanh. Đây là cái gọi là kéo cơ hội kinh doanh vào kho tiền. Thế nhân người Do Thái Trump lưu lạc đến Manhattan. Chỉ trong hơn một thập kỷ, ở ông đã chuyển từ một cậu bé nhau thành một ông lớn danh tiếng lẫy lừng. Điều này là do Trump có phản ứng nhanh với những thay đổi trên thị trường. Sau khi nhìn nhận chính xác mục tiêu, ông đã đưa ra những hành động quyết đoán. Điều này mang lại cho ông một sự đảm bảo cho sự phát triển của mình trong ngành bất động sản. Phương pháp được các thương nhân Do Thái ủng hộ để kéo cơ hội kinh doanh vào kho tiền đã được phản ánh đầy đủ ở Trump. Ông chủ bất động sản Mỹ Trump xuất thân từ một gia đình nhà thầu xây dựng ở gió thái. Ông bắt đầu có ý định kinh doanh của mình khi còn trẻ và từng theo học kinh doanh tại trường tài chính Haughton Academy. Khi còn học, ông vô cùng khao khát được đến Manhattan vì Manhattan là nơi những người giàu nhất ở New York sinh sống và nhiều trụ sở của các tập đoàn đa quốc gia và các ngân hàng lớn đều nằm ở phố Wall ở Manhattan. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trump thuê một căn hộ nhỏ ở Manhattan khá hẹp và tối đối diện với bể nước của tòa nhà liền kề. Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy rất hài lòng vì cuối cùng cũng có một nơi định cư ở Manhattan. Sau một thời gian sinh sống, ông trở nên quen dần và hiểu về Manhattan. Ông thậm chí không quên chú ý đến tình hình ngành bất động sản ở đây khi đi dạo phố. Tại thời điểm này, ông tràn đầy năng lượng và tham vọng. Ông thầy sẽ thể hiện tài năng của mình ở đây. Dần dần, Trump được mở rộng tầm nhìn, mở rộng mối quan hệ và tăng kiến thức. Tuy nhiên, đến cuối cùng ông vẫn chưa thể nhận ra mình có thể gánh vác được ngành bất động sản này. Sự kiên nhẫn chờ thời cơ hành động của ông. Năm 1973, lạm phát khiến chi phí xây dựng tăng vọt, tình hình ở Manhattan đột nhiên xấu đi và số nợ của thành phố New York tăng lên đến mức đáng lo ngại. Mọi người đều vô cùng hoang mang, không ai có thể tin rằng thành phố cũng có thể thực hiện việc phát triển bất động sản mới trong môi trường như thế này. Chính trong hoàn cảnh như vậy. Trump, một người lạc quan đã nhận ra rằng đây là cơ hội tốt để ông thể hiện tài năng của mình Ông tin rằng Manhattan là nơi tốt nhất để sống và là trung tâm của thế giới Bất kể khi New York gặp khó khăn trong thời gian ngắn, mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi Ông không hoài nghi về điều này Ở Hoa Kỳ, không thể có thành phố nào có thể thay thế New York Có một quảng trường đường sắt bỏ hoang từ lâu dọc theo sông Hudson đã thu hút sự chú ý của Trump trong nhiều năm Ông đã luôn suy nghĩ về những gì ông có thể xây dựng ở đó, chỉ là gặp vấn đề về kinh phí và không tìm được thời điểm thích hợp. Năm 1973, Trump nghe nói rằng một người tên Victor chịu trách nhiệm bán phần tài sản của quảng trường Bảo Hoàng này. Sau đó, ông gọi cho Victor và nói với anh ta rằng ông muốn mua quảng trường trên đường 60. Nhưng thật không may, cuối cùng vấn đề của quảng trường đã không được thực hiện. Tuy nhiên, qua trao đổi với Victor đã cho Trump biết về một thông điệp khác. Khách sạn Commodore đã làm ăn thua lỗ trong nhiều năm do quản lý kém. Sau khi quan sát cẩn thận, Trump nhận thấy rằng khách sạn Commodore là một địa điểm hạng nhất bởi vì hàng ngàn người đi làm hay tan làm đều đi từ ga tàu điện ngầm này mỗi ngày. Trump nói với cha mình về chuyện mua khách sạn và cha ông đã bị sốc vì nhiều nhà phát triển bất động sản an hiểu, nghĩ rằng đó là một khoản đầu tư thua lỗ. Nhưng Trump lại dùng một số phương pháp thông minh Một mặt, ông khiến người bán tin rằng ông sẽ mua nó. Mặt khác, ông cố tình kéo dài thời gian để trả tiền đặt cọc. Ông cố gắng chỉ hoãn thời gian và cuối cùng đã thuyết phục được một nhà điều hành khách sạn có kinh nghiệm tìm kiếm các khoản vay về ông. Ông cũng giành được ngoại lệ của chính quyền thành phố cho phép ông được miễn thuế hoàn toàn. Bằng cách này, Trump đã không cần dùng bất cứ phương tiện đầu tư nào cũng lừa được họ. Cuối cùng đã mua khách sạn Commodore và tiến hành đầu tư vào cải tạo đặt tên là khách sạn 2T. Khách sạn mới được cải tạo rất tráng lệ, sàn nhà được phủ bằng đá cẩm thạch màu nâu hoa lệ, cột trụ và lan can bằng đồng tựa đẹp và còn xây dựng một cung điện bằng kính trên mái nhà. Hiên của nó cũng rất đặc biệt, đã trở thành một kiến trúc đặc biệt mà mọi người đều muốn ghé thăm. Tháng 9 năm 1980, khách sạn 2T khai trương, lượng khách hàng đến rất đông, công việc kinh doanh tốt, tổng lợi nhuận hơn 30 triệu đô la Mỹ một năm, Trump sở hữu 50% cổ phần trong khách sạn. Tuy nhiên, Trump chưa dừng lại ở điều này. Đôi mắt của ông bắt đầu dừng tại một tòa nhà 11 tầng ở khu Manhattan nhộn nhịp. Kể từ khi ông chuyển đến Manhattan vào năm 1971 và bắt đầu đi dạo ở đó, ông đã thích nó. Đó là một vị trí hạng nhất trong bất động sản. Nếu bạn xây dựng một tòa nhà chọc trời ở vị trí này, nó sẽ trở thành một bất động sản động nhất vô nhị ở thành phố New York. Qua điều tra, Trump biết rằng tòa nhà 11 tầng thuộc về chuỗi cửa hàng Burnwood Towler, nhưng mảnh đất xây dựng lại thuộc về một đại lý bất động sản tên là Jack. Trump đã đến tìm Jack trước, mặc dù Jack rất hiểu biết nhưng anh ta không phải là người New York, anh ta không hiểu giá trị thực sự của vùng đất này. Anh ta càng không thể hiểu rằng trong thời kỳ kinh tế suy thoái như vậy vẫn có những người để ý đến nó. Qua nhiều vòng đàm phán đầy khó khăn, Trump cuối cùng đã mua tòa nhà 11 tầng và đất xây dựng với giá 25 triệu đô la Mỹ. Vì vậy, Trump đã quyết định phá hủy tòa nhà cũ và xây dựng tòa nhà cao 68 tầng Trump Tower. Ông đã gặp nhiều trục trặc, khó khăn để có được sự chấp thuận của Ủy ban Kế hoạch và Xây dựng thành phố. Năm 1980, dưới sự thuyết phục của Trump, Ngân hàng Manhattan đã đồng ý giải ngân cho Trump để xây dựng một tòa nhà. Trump ký hợp đồng toàn bộ dự án với nhà thầu xây dựng HRH và bổ nhiệm một nữ trợ lý cao cấp 33 tuổi tên là Barbara Ress để giám sát việc xây dựng. Barbara đã thể hiện tài năng xuất chúng của mình trong thời gian hợp tác dự án cải tạo lại khách sạn Commodore. Mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như ông nghĩ. Khi bắt đầu nổ mìn phá hủy tòa nhà cũ, trên tờ báo New York Times đã đăng tải nhiều bài báo và xuất bản một bức ảnh lớn về việc hủy hoại tác phẩm điều khắc. Họ cho rằng Trump làm điều đó chỉ để kiếm tiền mà đã hủy hoại di tích văn hóa và công trình nghệ thuật quý giá, từ đó nhận được sự phản đối của mọi người đối với ông. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sự náo động này đã giúp ích rất lớn cho Trump trong việc bán tòa nhà. Trump Tower được xây dựng một cách nổi bật, vừa tráng lệ vừa độc đáo. Thác nước trên hiên dọc theo bức tượng phía đông, cao 80 thước Anh và có giá 2 triệu đô la. Từ tầng 30 đến tầng 68 được coi là những căn hộ dân cư đẳng cấp. Từ bên trong ngôi nhà, bạn có thể nhìn thấy Central Park ở phía bắc, sông East River ở phía đông, tượng nữ thần tự do ở phía nam và sông Hudson ở phía tây. Với thiết kế hình răng cưa độc đáo của tòa nhà, cho phép các phòng ở đơn, chủ yếu tại tòa nhà tối thiểu có thể ngắm nhìn khung cảnh từ hai phía. Không còn hoài nghi gì nữa, Tháp Trump là nơi sinh sống của những người giàu. Mỗi căn hộ đều được bán với giá từ 1 triệu đến 5 triệu đô la. Trump gióng chống khua chiêng, tuyên truyền quảng bá đã thu hút nhiều ngôi sao điện ảnh và những người nổi tiếng để cạnh tranh nhà ở. Các căn phòng còn chưa hoàn thiện xong đã giao bán hơn một nửa số đó và các hóa đơn lần lượt được đưa vào túi của Trump Tháp Trump có tổng cộng 263 căn hộ dân cư, ngoại trừ hơn 10 căn giữ lại của riêng ông sử dụng, tất cả đã được bán hết Gia đình Trump sống ở tầng trên cùng, hai vợ chồng mất 2 năm tu sửa Trump từng tự hào nói rằng không có căn hộ nào trên thế giới có thể so sánh với nó Thành công của Trump đã không chỉ dừng lại ở đó. Sau đó, ông chuyển sự chú ý sang các lĩnh vực mới để kiếm tiền, đầu tư vào các khu nghỉ dưỡng, sân chơi và thành lập tập đoàn giải trí vùng Vịnh Orange. Vợ ông Ivana cũng rất xuất sắc. Lâu đài Trump mà cá nhân bà kiểm soát có thu nhập lớn nhất trong 12 công viên giải trí ở thành phố Atlantic Ocean. Đây cũng là khách sạn có lợi nhuận cao nhất trong thành phố, với doanh thu 76,8 triệu đô la chỉ trong 3 tháng. Ngoài ra, Trump cũng sản xuất một chiếc xe có rèm tre mang tên ông, Cadillac. Có thể thấy rằng, trong thương trường, một khi thời điểm thích hợp, cần phải thực hiện một cuộc tấn công mang tính quyết định. Chỉ bằng cách này, chúng ta có thể nắm bắt cơ hội. 7. Một con chó săn tiền biết nắm bắt cơ hội kinh doanh từ thông tin Trong xã hội ngày nay, cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt và vai trò của thông tin ngày càng trở nên nổi bật. Theo trí tuệ của người Do Thái, thông tin chính là tiền bạc. Những người thông minh và linh hoạt, họ có thể quan sát và phân tích trong nhiều trường hợp, liên tục nắm bắt thông tin mới và tận dụng thông tin tốt để nắm lấy lợi thế trong cạnh tranh. Trong thương trường, cơ hội luôn bình đẳng. Trong cùng điều kiện, những người có thể nhanh chân đến trước, hành động kiềm chế đối phương trước, người đó có thể giành chiến thắng trong trận chiến. Là một nhà marketing, bạn cần liên tục phân tích thông tin thị trường, dựa vào thông tin để nắm bắt cơ hội và nhanh chóng giành chiến thắng. Ví dụ, Phân tích môi trường vĩ mô, chẳng hạn như chính sách, công nghệ, luật pháp, tự nhiên, đòi hỏi về có tính cạnh tranh, tấn công nhanh và nắm bắt cơ hội thị trường. Cần phân tích đối thủ cạnh tranh và người tiêu dùng và có được thông tin liên quan để hành động nhanh chóng và nắm bắt các cơ hội thị trường. Doanh nhân người Gia Thái, Kuter là một người rất giỏi trong việc mượn công việc kinh doanh để săn lùng thông tin, nắm bắt cơ hội kinh doanh và mở rộng con đường khởi nghiệp của mình. Ông là một ví dụ phát triển sự nghiệp điển hình, dựa vào thông tin và mô hình thành công của ông đang được nhiều thương nhân trên khắp thế giới mô phỏng lại. Điều này ai cũng biết. Chúng ta hãy xem cách Coulter sử dụng thông tin để làm phát triển như thế nào nhé. Coulter có xuất thân nghèo khổ nhưng ông lại rất thông minh và có năng lực. Ông đã thành lập công ty riêng của mình mang tên Limon vào năm 1993. Thời gian đầu thành lập, ông chỉ tham gia vào một số mạng máy tính và truyền thông và một công ty con của nó, Cultural Precision, cung cấp các dịch vụ cho công ty đầu tư quốc gia. Ủy ban chính cung cấp cho họ thông tin tình báo về điều kiện thị trường, khả năng hoạt động, phương pháp chiến lược và kỹ thuật trong các ngành công nghiệp khác nhau. Trong quá trình phục vụ các công ty đầu tư, Coulter rất quan tâm đến ngành đầu tư, vậy là ông bắt đầu thu thập thông tin với ý định đầu tư vào dự án, tình cờ Ông biết rằng thị trường điện tử thời đó đang trong tình trạng cung không đủ cầu. Đồng thời, ông cũng biết được rằng một người ở Bắc Mỹ tên là Ben-Mai có một phát minh kỹ thuật sẽ giúp tăng đáng kể sản lượng của các dụng cụ điện tử. Coulter nhận thức sâu sắc rằng có những cơ hội kinh doanh tiềm ẩn trong đó là rất lớn. Vì vậy, ông liền nói với bạn thân của mình là Foster. Foster cũng có ý định này. Hai người cùng nhau đưa toàn bộ số vốn để đầu tư vào một nhà máy sản xuất điện tử, Nhưng tiền vốn vẫn chưa đủ, cần phải vay một số tiền từ ngân hàng như một khoản vốn quay vòng. Foster thiếu tự tin và không muốn mạo hiểm quá nhiều. Ông cho rằng đặt tất cả số tiền vào một nơi như vậy, nếu thực hiện không tốt, sẽ mất cả chỉ lẫn chài. Carter lại vô cùng tự tin. Ông nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt, bắt buộc phải hành động. Nếu hành động trước để chiếm lợi thế, bạn chắc chắn sẽ kiếm được một số tiền và xứng đáng được đặt cược lớn. Dưới sự tiếp phục của Carter, Foster đã chuẩn bị tinh thần để thử. Vậy là cả hai người đã đến nhà máy. Sau ba hoặc bốn ngày làm việc chăm chỉ, cuối cùng Foster đã nhìn thấy một khu đất bị bỏ hoang bên ngoài thành phố. Cũng đã tìm thấy ông Hammond trừ sở hữu của mảnh đất này. Ông Hammond nghe nói rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy điện tử trên mảnh đất này. Giá yêu cầu là 2.000 đô la một mẫu. Đây là giá chưa mặc cả. Foster đã gọi để thảo luận với Cotter. Cotter nghĩ rằng thời gian không thể bị trì hoãn thêm nữa và ngay lập tức quyết định mua mảnh đất đó. Nếu không, chủ sở hữu của mảnh đất sẽ tăng giá lên 4.000 đô la, đến lúc đó sẽ bỏ lỡ cơ hội và phải tốn kém thêm tiền của Vậy là nhà máy của Coulter đã được xây dựng trên vùng đất hoang này và Coulter bắt đầu bước vào một hành trình mới trong cuộc đời mình Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nhà máy của Coulter có số vốn ban đầu là 1 triệu đô la Mỹ Và sau đó lợi nhuận tăng lên 5 triệu đô la Mỹ, 10 triệu đô la Mỹ và lợi nhuận năm 2003 đã đạt 40 triệu đô la Mỹ Cứ như vậy, số tài sản của Coulter sẽ tăng giá trị lên tới hàng trăm triệu đô la. Điều đáng nói là cách tiếp quận của Coulter có sự quyết tâm chiến đấu đến cùng và nó phù hợp với những doanh nhân có tài năng tuyệt vời. Để áp dụng phương pháp này, người ta phải có óc phản đoán tốt cùng sự tự tin khiêu điều hành một doanh nghiệp. Nếu không, bạn sẽ không thể nắm bắt được thông tin và ngay cả cơ hội tốt nhất cũng có thể lọt khỏi mắt bạn. Cuộc sống của người Do Thái từ lâu đã thiếu tính an ninh và đôi khi một thông điệp có thể quyết định sự sống còn của chính họ. Trong sự nghiệp chiến đấu lâu dài với số phận, người Do Thái đã nuôi dưỡng sự nhạy cảm cao với thông tin. Các thân nhân Do Thái rất coi trọng tình hình báo cáo kinh doanh. Họ tin rằng chỉ bằng cách thu thập thông tin và phát triển thông tin có giá trị, họ mới có thể nắm bắt được quyền chủ động trong cuộc chiến của biển thương gia. Người Do Thái tin rằng để kinh doanh tốt, phải biết mình biết ta, không được hành động một cách mù quáng. Trước tiền, họ phải sử dụng các công cụ thông tin và tình hình báo cáo cần thiết. Đối với điều này, người Do Thái không hề do dự cho việc tiêu tiền và năng lượng của họ. Khi một công ty lớn của Nhật Bản đối mặt với phá sản, các doanh nhân Do Thái ở Hoa Kỳ xa xôi sẽ nhận được tin tức đầu tiên và nhiều doanh nhân Nhật Bản không hề biết về thông tin này. Thay vào đó, một loạt các thông tin được cung cấp từ người Do Thái. Do đó, chỉ bằng cách nắm bắt thông tin và phát triển thông tin có giá trị, chúng ta mới có thể có được quyền chủ động trong cuộc chiến thương mại. Các tư nhân Do Thái rất sáng suốt và nhạy cảm với thông tin và có nhiều cách để săn lùng thông tin trên mạng. Sách, báo, tạp chí, tin tức trên TV, quảng cáo trên đường phố và trên những thứ phổ biến khác có thể tìm thấy thông tin trong cuộc sống hàng ngày có lợi cho sự phát triển kinh doanh. Chính vì các doanh nghiệp Do Thái thường coi trọng việc nghiên cứu và sử dụng tất cả các khía cạnh thông tin nên đã giúp các nền kinh tế châu Âu và Mỹ có thể nhanh chóng phục hồi từ đống đổ nát sau chiến tranh và cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp thông tin và trở thành một thể chế quan trọng cho chiến lược thực hiện nền kinh tế quốc gia. Sau chiến tranh, nhiều công ty đã dành riêng các quỹ khen thưởng thông tin để khuyến khích nhân viên thu thập tất cả các loại thông tin, hình thành một chiến lược thông qua thu thập thông tin để kéo công ty trở lại từ bờ vực của sụp đổ. Những câu chuyện về sự việc này rất nhiều. Thành công của họ dựa trên việc thiết lập thông tin tình báo chính xác, nắm bắt các yếu tố thông tin, tăng cường phân tích, sàng lọc, tóm tắt, hình thành nhận thức chiến lược, kết hợp tình hình thị trường tổng thể, căn cứ vào khả năng thực tế của bản thân, linh hoạt thay đổi theo môi trường bên ngoài và đưa ra những chính sách đối phó hiệu quả. Nói tóm lại, thương nhân Do Thái tin rằng điều quan trọng là phải thành thạo một số công cụ giao tiếp hiện đại và thu thập thông tin từ thế giới bên ngoài mọi lúc mọi nơi. Bởi vì có lẽ một thông điệp bình thường có thể khiến bạn tạo ra sự giàu có đáng kinh ngạc Do đó nắm bắt thông tin một cách kịp thời tương đương với việc nắm bắt sự giàu có 8. Sắp xếp thời gian cẩn thận, thời gian là tiền bạc Người do Thái tin rằng điều đầu tiên một doanh nhân muốn kiếm được lợi nhuận lớn không phải là tiền Mà là làm thế nào để tận dụng thời gian một cách hợp lý Một số người luôn nghĩ rằng họ có rất nhiều thời gian Và một số người thường cảm thấy rằng Thời gian đối với họ là quá ít Đối với mọi người, thời gian là dài như nhau Chỉ là xem cách mỗi người sử dụng nó như thế nào Ông Lỗ Tấn nói rằng Thời gian giống như nước trong một miếng bọt biển Miễn là bạn sẵn sàng vắt Luôn có một cái gì đó tồn tại trong đó Thời gian của doanh nhân thậm chí còn nhiều hơn thế Nếu bạn muốn kiếm tiền Trước tiên bạn phải vắt kiệt thời gian dành Như miếng bọt biển và cam kết kinh doanh Các thương nhân kiếm tiền Thường giỏi sắp xếp thời gian của mình Và coi thời gian như là tiền bạc Thời gian là tiền bạc Các thân nhân do thái kiếm tiền từ lúc thời gian bắt đầu Và việc sử dụng thời gian của họ Có thể được cho là tính toán cẩn thận Khi người do thái gặp gỡ mọi người Không chỉ để tuyên bố ngày Và thời gian cụ thể của cuộc hẹn Thậm chí các quy định từ thời điểm bắt đầu Đến thời điểm kết thúc nhất định phải ghi rõ ràng Khi người do thái đến tuổi già Họ sẽ bắt đầu ước tính thời gian Họ có thể sống được bao lâu Để tính toán số tiền họ còn có thể kiếm được Và thời gian họ có thể tiếp tục tận hưởng là bao lâu Khi người Do Thái làm việc, họ không bao giờ thực hiện các chuyến thăm không cần thiết và họ không cho phép người ngoài làm phiền. Bất cứ ai muốn gặp họ, ngay cả khi đó là mối quan hệ kinh doanh, đều phải đặt hẹn trước. Trong các hoạt động kinh doanh của người Do Thái, những vị khách không mời gần như tương đương với những người không được chào đón. Trường hợp sau đây có thể phản ánh đầy đủ tâm lý này của người Do Thái. Một nhân viên trẻ của ban tuyên giáo của một cửa hàng bách hóa nổi tiếng ở Nhật Bản có chuyến công tác đến New York. Để tận dụng hiệu quả thời gian rảnh rỗi, anh đến thẳng một cửa hàng bách hóa của một thương nhân do thái nổi tiếng ở New York mà không hẹn trước và vội vàng mở cửa văn phòng giám đốc của bộ phận tuyên truyền của công ty. Trước cửa văn phòng, anh giải thích ý định của mình với người phụ nữ tiếp tân. Người phụ nữ tiếp tân hỏi, xin lỗi, anh có hẹn trước không? Chàng trai thoáng nhìn nhưng ngay lập tức nói, tôi là nhân viên của một công ty ở Nhật Bản, tôi đến New York để công tác. Bởi vì tôi rất quan tâm đến chiến lược tiếp thị của công ty bạn Nên tôi sử dụng thời gian dành của mình để đến thăm giám đốc bộ phận tuyên truyền của công ty Xin lỗi anh, người phụ nữ tiếp tần ngắt lời chàng trai Người nhân viên này đã bị từ chối như vậy Trên thực tế, chuyến thăm của nhân viên này không có ác ý gì Nếu chấp nhận chuyến thăm của anh ta, anh ta có thể nhận được một số lợi ích nào đó Nhưng tại sao người Do Thái từ chối anh ta mà không cần suy nghĩ? Bởi vì đối với người Do Thái, thời gian là tiền bạc Trong giờ làm việc, không thể từ bỏ vài phút để thương lượng với một vị khách không mời, không có sự chắc chắn gì cả. Do đó, người Do Thái không bao giờ làm kinh doanh mà không có sự chắc chắn. Vậy nên, những vị khách không mời được coi là một viên đá cản đường cho người Do Thái làm cản trở công việc của họ. Chỉ khi họ từ chối, công việc của họ mới không bị ảnh hưởng và giúp họ hướng đến chủ đề thời gian là tiền bạc. Đồng thời, người Do Thái cũng rất chú ý đến việc sắp xếp thời gian của các hoạt động kinh doanh. Mỗi ngày, trong vòng 1 giờ bắt đầu làm việc của công ty, đó là cái gọi là thời gian đưa ra mệnh lệnh. Đó là được xử lý hoặc sắp xếp cụ thể cho tất cả các tài liệu kinh doanh hoặc công việc được giao nhận từ hôm qua sau khi đi làm vào ngày hôm nay. Trong thời gian này, bất kỳ người ngoài nào đều bị cấm làm phiền, ngay cả khi họ là khách hàng trong công việc làm ăn quan trọng, họ phải được hẹn trước. Trong mắt người Do Thái, cuộc hẹn không chỉ có nghĩa là cuộc hẹn về thời gian, mà còn thể hiện cuộc hẹn của thời đoạn. Ví dụ, khách đến đàm phán với một doanh nghiệp từ 9 giờ sáng đến 9 giờ 20 phút sáng và khi đến thời gian đó, họ sẽ đứng dậy và kết thúc cuộc đàm phán. Để rút ngắn tối đa thời gian của các cuộc đàm phán, thường sau khi gặp mặt, người Do Thái có những câu cho hỏi như Thời tiết hôm nay thật đẹp, ha ha, và sau đó đi thẳng vào chủ đề. Những khách hàng thông thường là vô nghĩa đối với các doanh nhân Do Thái. Họ cảm thấy đang lãng phí sinh mệnh trừ khi họ cảm thấy rằng mình có thể nhận được một số lợi ích nào đó từ những khách hàng đó. Họ mới sẵn sàng giúp đỡ bạn. Sự quan tâm cao độ về thời gian đã khiến người Do Thái rất nghiêm túc trong việc xử lý các vấn đề thời gian. Có một câu nói ở Trung Quốc, Thép tốt phải dùng để rèn kiếm. Câu này đặc biệt thích hợp với thái độ của người Do Thái đối với thời gian. Sự hiểu biết của người Do Thái về thời gian cũng rất thú vị. Ông Fujita của Nhật Bản đã từng nói về khoảng thời gian tiếp xúc với người Do Thái của mình. Ông Fujita có bốn tiệm bánh và công việc kinh doanh rất tốt. Để mở rộng kinh doanh, ông dự định mở một tiệm bánh thứ năm. Một ngày nọ, khi ông đang bận rộn lên kế hoạch cho việc này, một người bạn do thái đến tìm ông. Người bạn đó hỏi ông Fujita, anh Fujita, gần đây anh rất bận sao? Ông Fujita có chút không vui trả lời. Đừng đùa, làm sao tôi có thời gian? Không thấy tôi đang rất bận sao? Không đúng, Fujita thực sự là anh đang rất rảnh đó. Không, hoàn toàn không. Ông Fujita tức giận nói. Người bạn của ông nói. Này, nếu anh thực sự không có thời gian, làm thế nào bạn có thể điều hành 4 cửa hàng cùng một lúc và còn dự định mở thêm một cửa hàng thứ 5 nữa? Khi nghe điều này, ông Fujita đột nhiên không nói nề lời và không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để phản bác lại lời của người bạn mình. Người bạn của Amoe Fujita đã nói rất đúng, nếu không có thời gian, làm thế nào chúng ta có thể điều hành nhiều cửa hàng như vậy? Trong mắt người do Thái, để kiếm tiền, trước tiên bạn phải có thời gian để kiếm tiền. Lý thuyết thời gian rảnh này của người Do Thái là mới lạ và độc đáo Người Do Thái quá thông minh và không có gì lạ khi khiến Fujita không nói nề lời Người Do Thái tin rằng thời gian là tiền bạc và thời gian là điều kiện không thể thiếu Đối với bất kỳ giao dịch nào và là điều kiện tiên quyết cần thiết để đạt được mục đích kinh doanh Do đó khi ký hợp đồng với bên kia bạn phải ước tính đầy đủ khả năng giao hàng của mình Và xem xét liệu bạn có thể thực hiện hợp đồng theo chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng mà khách hàng yêu cầu hay không. Nếu bạn có thể làm điều đó, hãy ký hợp đồng. Nếu bạn không thể làm điều đó, đừng hành động vội vàng. Do đó, sự khôn ngoan của người Do Thái về thời gian là để kiếm tiền, cần sử dụng thời gian một cách đầy đủ và hợp lý, không để thời gian nhàn rỗi bị lãng phí. Như vậy mới có thể nắm bắt từng phút từng giây và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kinh doanh nào. 9. Thao túng và nắm bắt xu hướng thịnh hành để kiếm tiền lớn. Có một câu nói trong thuật ngữ kiếm tiền của người Do Thái, thứ càng phổ biến bạn càng kiếm được nhiều tiền và họ tin vào điều đó. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu thị trường đang thay đổi nhanh chóng, rất khó để nắm bắt chính xác xu hướng thịnh hành. Điều này đòi hỏi mỗi doanh nhân phải phân tích kỹ thị trường, bắt kịp xu hướng và thậm chí dẫn đầu xu hướng trước khi đưa ra quyết định. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu của mọi người luôn thay đổi và thị trường cũng luôn thay đổi. Hôm nay nó là một sản phẩm khá phổ biến và có thể sẽ chẳng ai để ý đến nó vào ngày mai. Nắm bắt xu hướng thời trang của thị trường giống như nhảy múa, không thể nhanh hơn nhịp điệu hoặc chậm hơn nhịp điệu. Do đó, để thao túng tâm lý của khách hàng và nắm bắt cơ hội, chúng ta cần quan sát và phân tích từ các khía cạnh sau. Đầu tiên là xu hướng thịnh hành trên thị trường. Các doanh nhân do thái tin rằng xu hướng của người tiêu dùng mua sản phẩm được theo sát bởi phong cách phổ biến của thị trường chỉ bằng cách nắm bắt xu hướng thịnh hành của thị trường và đầu tư vào sản phẩm, nó có thể thành công. Quan điểm phổ biến này đã khiến nhiều doanh nhân Israel trở thành doanh nhân nổi tiếng hàng đầu với khối tài sản hàng tỷ đô la. Ví dụ, hãy cùng xem câu chuyện sau đây: Nhà vua của Hamburger Israel được sinh ra bởi sự nắm bắt kịp thời phong cách thịnh hành của xã hội. Ngoài ra, mặc dù Burns đã kiếm được khoản tiền lớn nhờ hamburger, nhưng con đường tài chính của ông không chỉ là cái này, mà ông còn kinh doanh về các lĩnh vực khác như kim cương, thời trang và túi sách cao cấp. Trong quá trình tiếp thị, ông định vị những người mua hàng là những người có nhiều tiền thuộc tầm lớp, thượng lưu, hướng và xu hướng thời trang của họ, và sau đó là dựa theo sở thích về hoa văn kim cương, màu sắc của quần áo, kiểu dáng của túi sách của những người giàu đó để thực hiện một số thiết kế đặc biệt. Sau khi các sản phẩm ra mắt thị trường, nó không chỉ được ưa chuộng mà còn trở thành mốt, được giới nhà giàu ưa chuộng và sau 20 năm chưa bao giờ xảy ra sự cố bị rơi vào quê lãng nào. Tất nhiên, việc ông Burns có thể tạo được thành tích như vậy, thành công như vậy phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh của những người nắm giữ xu hướng thịnh hành, linh hoạt thay đổi. Đó là nền tảng giúp cho ông đạt được thành công lớn như vậy. Điều đang nói là việc nắm bắt xu hướng thịnh hành phải được kết hợp với các đặc điểm của thị trường. Ví dụ, khi Paul kinh doanh về thời trang, ông sẽ điều chỉnh các phong cách, kiểu dáng khác nhau theo các đặc điểm khác nhau của mỗi quốc gia. Do đó, những thương nhân chỉ biết chạy theo xu hướng, mặc dù ở một số khía cạnh nào đó có thể bắt kịp xu hướng thời trang của người giàu, nhưng không tính đến phong tục tập quán của nhiều quốc gia. Trong tiết thị, tôi sợ rằng không thể tránh khỏi việc lỗ vốn. Còn cách tiếp cận của ông Burns có chứa đựng sự khôn ngoan nhiều hơn so với người bình thường. Nhu cầu và xu hướng thời trang của thị trường hiện đại đang thay đổi một cách nhanh chóng và những người có thể nắm bắt xu hướng phải là những người rất có đầu óc. Họ có thể cẩn thận phân tích và phán đoán xu hướng thị trường, nghiên cứu mức độ thịnh hành của nó và chọn đối tượng tấn công. Bởi vì nhu cầu của mọi người là khác nhau, nhu cầu thị trường cũng sẽ khác nhau. Trong khi theo đuổi xu hướng thời trang, cũng cần phải xem xét sự phổ biến của nó để có thể ra mắt sản phẩm phù hợp, như vậy mới có thể đạt được thành công. Tất nhiên, nếu bạn muốn kiểm soát xem một sản phẩm nào đó có phổ biến hay không, bạn cần một bí quyết nhất định. Nguồn gốc của thịnh hành thường được chia thành hai loại, một loại là bắt nguồn từ người giàu và loại kia là từ những người bình thường. Những thứ bắt nguồn từ những người bình thường nói chung là tương đối khốc liệt và phổ biến, nhưng nó chỉ được duy trì trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, xu hướng thịnh hành bắt nguồn từ người giàu mặc dù chậm hơn nhưng thường có thể kéo duy trì trong một thời gian dài. Theo thống kê và phân tích của người Do Thái, hàng hóa phổ biến trong tầng lớp giàu có nói chung sẽ trở nên phổ biến ở tầng lớp trung lưu và hạ lưu trong khoảng 2 năm. Vì vậy, nếu bạn có thể nắm bắt xu hướng thịnh hành trong 2 năm qua thì bạn có thể kiếm bội tiền. Lý do rất đơn giản, mọi người thường nghe câu, người tìm đến chỗ cao, nước chảy xuống chỗ trũng. Nói chung, mọi người đều ghen tị với giới thượng lưu và họ sẵn sàng tiếp xúc với giới thượng lưu. Do đó, xu hướng thịnh hành của giới thượng lưu thường trở thành xu hướng thịnh hành và thời thượng. Phong cách phổ biến của trang phục trong giới thượng lưu có ảnh hưởng lớn đến người bình thường, được nhiều người bắt trước. Do đó, các thư nhân do thái thường sử dụng tâm lý tìm kiếm của mọi người để thao túng các xu hướng thời trang và nắm bắt xu hướng để kiếm khoản tiền lớn. 10. Gõ cửa sự giàu có bằng trái tim Trong công việc kinh doanh của mình, các tư nhân do Thái thường sử dụng dụng tâm kế, kế dùng trái tim như một phương tiện để thành công. Họ tin rằng một người có thể thành công nếu họ làm việc chăm chỉ. Ngược lại, ngay cả những người gặp nhiều may mắn và cơ hội hơn cũng sẽ không có cơ duyên để gặp nữ thần thành công nếu họ không dùng tâm để làm việc. Họ tin rằng kho bạc được mang lại từ trái tim, miễn là bạn sử dụng trái tim của mình, bạn có thể mở ra cánh cửa của sự giàu có và có kho bạc của riêng bạn. Trường hợp sau đây là minh họa rõ ràng nhất về việc dùng tâm với người do thái. Năm 1978, thành phố Los Angeles giành quyền đăng cai Thế vận hội. Một tháng sau, hội đồng thành phố đã thông qua một sửa đổi điều lệ không cho phép các quỹ công cộng tổ chức Thế vận hội. Hội đồng thành phố Los Angeles sẽ phải yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ, nhưng chính phủ Hoa Kỳ nói rõ rằng họ không thể cung cấp một xu nào. Thành phố Los Angeles không còn sự lựa chọn nào cho mình, họ chỉ có thể nộp đơn lên ủy ban Olympic quốc tế. Để xin phép cho các tư nhân góp mặt tổ chức Thế vận hội Yêu cầu này là chưa từng có, nhưng nó đã được thông qua Do đó, đội chủ bị của Thế vận hội Los Angeles bắt đầu tìm nhân tài Cho một ứng cử viên có thể điều hành Thế vận hội mà không cần một xu nào Tiêu chuẩn lý tưởng để tìm kiếm ủy viên đó là Người này ở độ tuổi 40 đến 55 sống ở khu vực Los Angeles Thích thể thao và có kinh nghiệm trong quản lý kinh tế và các vấn đề quốc tế Sau khi sàng lọc hết lần này đến lần khác, ứng cử viên phù hợp nhất là Peter V. Uberoth, một doanh nhân người Do Thái, đội ngũ chủ bị của Thế vận hội, sau đó đã gửi lời mời tới Uberoth. Trong suốt lịch sử của Thế vận hội Olympic, có thể thấy rằng việc tổ chức Thế vận hội Olympic là một khó khăn đối với việc quản lý tài chính của thành phố. Bất cứ ai tài trợ sẽ phải chịu thâm hụt vốn nghiêm trọng. Mặc dù vậy, Uberoth vẫn cảm thấy rằng đây là một thách thức lớn đối với bản thân Và ông rất vui lòng chấp nhận lời mời của ủy ban chủ bị. Chi phí khổng lồ của Thế vận hội Olympic thường khiến các nhà tổ chức khốn khổ và làm cho nhiều người muốn thực hiện nó cũng khó rút lùi. Do đó, việc gây quỹ là chìa khóa để tổ chức Thế vận hội Olympic. Đây là vấn đề từ lâu đã khiến nhiều thành phố tổ chức Olympic phải lo lắng. Hãy xem Uber Roth xử lý vấn đề này như thế nào. Sau khi Uberock nhận lời, ông đã bắt đầu sử dụng bộ não của mình và đưa ra quyết định sử dụng tâm lý cạnh tranh của các đối thủ để tăng thu nhập tài trợ của mình. Trong các nhà tài trợ chính thức của Thế vận hội Olympic hiện tại, chỉ có 30 công ty được chấp nhận và mỗi ngành sẽ chọn một nhà tài trợ. Mỗi nhà tài trợ sẽ tài trợ ít nhất 4 triệu đô la Mỹ. Các nhà tài trợ có thể giành được quyền bán hàng độc quyền đối với một mặt hàng nhất định của Thế vận hội Olympic. Như vậy, các công ty lớn sẽ phải tranh nhau để đưa ra các mức đấu giá tài trợ cho Thế vận hội. Ông nghĩ rằng Coca-Cola và Pepsi-Cola luôn đối nghịch nhau và mỗi Thế vận hội Olympic luôn là chiến trường của hai công ty. Do đó, Uberock đã nể mặt và đưa ra mức giá khởi điểm khá thấp là 4 triệu đô la cho hai công ty. Coca-Cola vẫn đang do dự thì tại Thế vận hội Moscow năm 1980, Pepsi chiến thế thượng phòng. Do đó, tại Thế vận hội Los Angeles lần này, Coca-Cola quyết tâm lấy lại thể diện cho mình Coca-Cola đã phòng ngừa chu đáo Tăng phí tài trợ lên 13 triệu đô la Một trong những giám đốc của Coca-Cola Đã nói rất tích cực Rằng chúng tôi đã chi 9 triệu đô la một lúc Chính là không cho Pepsi Có cơ hội đánh trả Vừa đưa ra hành động đã phải rút lùi Quả nhiên Pepsi đã không chống trả Coca-Cola thành công trong việc trở thành Nhà tài trợ độc quyền của ngành công nghiệp đồ uống Sau khi vui vẻ thu về 13 triệu đô la Yubarov đã chuyển sự chú ý của mình sang hai gã khổng lồ về phim ảnh Kodak và Fuji, cuối cùng nhận được 7 triệu đô la tài trợ. Kết quả cuối cùng là tổng cộng nhận được 385 triệu đô la tài trợ từ các công ty và tổng cộng có 381 nhà tài trợ cho Thế vận hội Moscow năm 1980 với tổng số tiền tài trợ là 9 triệu đô la. Số tiền tài trợ khổng lồ không làm hài lòng Yubarov, ông đã chuyển hướng sang quyền phát sóng truyền hình trực tiếp của Thế vận hội. Cuối cùng, ông đã tự mình nghiên cứu giá phát sóng truyền hình của hai thế vận hội trước đó và phân tích giá quảng cáo trên truyền hình Mỹ, đồng thời đề xuất giá đấu giá là 2,5 đô la Mỹ. Wilberoth cũng đã bán bản quyền thế vận hội Olympic cho Hoa Kỳ, Úc và các quốc gia khác với giá 70 triệu đô la. Kể từ đó, việc các đài phát thanh phát sóng miễn phí các môn thể thao đã bị phá bỏ. Chỉ riêng điều này, Wilberoth đã huy động được 280 triệu đô la, Ngoài ra, ông cũng nảy ra ý tưởng bán quyền tham gia rước đuốc, lập vé kế hoạch tài trợ, sửa chữa thiết bị cũ, cắt giảm nhân viên. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Chủ tịch của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC Samaranch và Giám đốc Biu đã đến thăm Thế vận hội Los Angeles và nói với sự hài lòng, công tác tổ chức Thế vận hội Los Angeles là tốt nhất và hoàn hảo. Với quy mô Thế vận hội chưa từng có và tất cả số vé vào cổng đã được bán sạch, đồng thời gần như tất cả thế giới đã xem chương trình phát sóng của Thế vận hội Olympic. Trong cuộc họp báo vào cuối Thế vận hội, Uberov tuyên bố rằng Thế vận hội Olympic lần này sẽ thu được khoản lợi nhuận khoảng 15 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, số liệu chi tiết một tháng sau đó cho thấy Thế vận hội Olympic hiện tại kiếm được 250 triệu đô la Mỹ. Thế vận hội Los Angeles là một ví dụ điển hình cho Thế vận hội Olympic trong tương lai với thành công tài chính chưa từng có. Wilberov đã biến việc tổ chức Thế vận hội thành lợi nhuận và đảo ngược lịch sử tài chính của Thế vận hội. Sự thật cho thấy ông thực sự là một thiên tài kinh doanh. Việc dùng trái tim của mình để quản lý Thế vận hội Olympic cũng xác minh quan điểm nổi tiếng rằng các thương nhân Do Thái rằng kho bạc được mang lại từ trái tim. Chương 2. Tại sao bạn không phải là người Do Thái? Người Do Thái có suy nghĩ khác bạn. Không có dân tộc nào trên thế giới sống như dân tộc Do Thái, họ lấy bộ sách pháp luật là lãnh thổ dân tộc trong trường hợp không có quan hệ giữa huyết thống, thiếu sự kiên cố và quan hệ khu vực không ổn định. Tác phẩm kinh điển này của người Do Thái được gọi là Kinh Thánh, Old Testament, chứa đựng tinh thần kinh doanh hiện đại và tinh thần lý trí cùng với phôi thai của xu hướng hình thức hóa của hệ thống pháp luật hiện đại, do đó cuốn sách này được coi là nguồn cội tinh thần của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Không có dân tộc nào trên thế giới giống như dân tộc do Thái đã cống hiến và đóng góp rất nhiều cho hệ thống kinh doanh hiện đại và cơ chế hoạt động của nó, từ luật thương mại đến các khái niệm kinh tế cơ bản, đến các thành phần vận hành thị trường, cho đến việc tổ chức hình thức công nghiệp. Tất cả đều có một dấu ấn không thể phai mờ của dân tộc do Thái. Không có dân tộc nào trên thế giới giống như dân tộc do Thái, như một quốc gia nhỏ bé với dân số chỉ 14 triệu người, họ lại có ảnh hưởng rất lớn trong ngành tài chính và công nghiệp hiện nay. Ngày nay, sức mạnh kinh tế của các doanh nhân Do Thái đã trở thành một trong những nguồn lực kinh tế mạnh mẽ hiếm hoi trên thế giới Từ Rothschild Family đến Guggenheim, từ những người theo Do Thái giáo đến những người Do Thái theo Kitô giáo đã rửa tội quý y Hầu như tất cả các thương nhân này đều mang trong mình dọn máu của người Do Thái, đều lớn lên trong vùng đất văn hóa Do Thái Tất cả đều được hưởng sự nuôi dưỡng về trí tuệ của người Do Thái Tất cả đều chịu ảnh hưởng rất lớn về tư tưởng kinh doanh của người Do Thái Các tư tưởng và quy tắc ứng xử của người Do Thái trong kinh doanh là sự hiểu biết, trí tuệ trải qua muôn vàn gian nan thử thách thực sự 11. Hai quy tắc lớn trong kinh doanh của người Do Thái Có một câu nói rất nổi tiếng về người Do Thái như thế này Tiền bạc của thế giới đều nằm trong túi của những thương nhân Do Thái và tiền của người Do Thái lại nằm trong đầu của họ Vậy thì chúng ta không thể không hỏi rốt cuộc trí tuệ kinh doanh trong bộ não của người Do Thái là gì? đầu tiên là luật kinh doanh 78 chia 22 của người do thái mà người do thái gọi đó là luật vũ trụ bộ luật này là gốc rễ của việc kinh doanh của người do thái 78 chia 22 là một tỷ lệ kỳ diệu trong vũ trụ mọi người đều biết rằng tỷ lệ nitơ với oxy trong không khí là 78 chia 22 tỷ lệ nước với các chất khác trong cơ thể con người cũng là 78 chia 22 Một hình vuông, giả sử diện tích là 100, trong đó diện tích của hình tròn được cắt bên trong là khoảng 78, phần còn lại của hình vuông có diện tích cũng chỉ khoảng 22. Từ đó có thể thấy rằng 78 chia 22 là một quy luật lớn của tự nhiên và là yếu tố bất khả kháng đối với nhân lực. Do đó, người do thái tin rằng tỷ lệ vàng 78 chia 22 này là quy luật tự nhiên của vũ trụ mà sức người không thể kháng lại được. Trên cơ sở luật kinh doanh 78-22, người Do Thái đã thiết lập con đường kinh doanh của riêng họ. Nếu ai đó hỏi, trên thế giới này, số người gửi tiền vào tài khoản ngân hàng nhiều hơn hay vay tiền từ ngân hàng nhiều hơn? Hầu hết những người giàu có sẽ nghĩ rằng số người đi vay tiền sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, người Do Thái tin rằng số người gửi tiết kiệm sẽ nhiều hơn. Nếu không, việc chi tiền nhiều hơn thu tiền về thì ngân hàng chắc chắn sẽ đóng cửa. Ví dụ, người Do Thái tin rằng tỷ lệ giữa người bình thường so với người giàu là khoảng 78-22 và người giàu là thiểu số. Nhưng nếu bạn muốn nói tỷ lệ này là tổng tài sản thì ngược lại 22% người giàu chiếm 78% của cải và 78% người nghèo chỉ chiếm 22% số cụ cải. Quy luận này cũng được John Maxwell nhắc đến trong cuốn sách Lãnh đạo 101 và đó chắc chắn là một quy luật được học hỏi từ người Do Thái. Người do Thái thường nhắm mục tiêu kiếm tiền vào số ít những người giàu có và họ thích kinh doanh đổi trang sức có giá trị hoặc một doanh nghiệp kinh doanh vàng và tài chính. Những hàng hóa này mặc dù đắt tiền nhưng nó có thể tạo ra lợi nhuận rất cao. Vì phần lớn số tiền đều nằm trong tay số ít người giàu, người do Thái sẽ làm mọi thứ có thể để kiếm tiền từ những người giàu đó. Mặc dù những hàng hóa giá rẻ rất thịnh hành, tuy nhiên tuổi thọ của chúng lại rất ngắn. Do đó, cần sản xuất các sản phẩm có chất lượng đáng tin cậy và chất lượng vượt trội, từ đó mới có thể đạt được lợi thế trong cạnh tranh và nắm bắt các cơ hội. Tiền đề đầu tiên của việc kinh doanh của người Do Thái là luật kinh doanh 78-22. Vậy thì tiền đề thứ hai là gì? Đó là Người Do Thái tin rằng kiếm được tiền từ phụ nữ và tiền miệng là một loại kinh doanh viễn cửu và là công việc kinh doanh giàu nhất và đảm bảo nhất trên thế giới. Kể từ khi cựu ước ra đời, dân tộc Do Thái có lịch sử hơn 5.000 năm phát triển. Lịch sử 5.000 năm này đã khiến người Do Thái hiểu được một đạo lý, đó là đàn ông làm việc để kiếm tiền và phụ nữ sử dụng tiền mà đàn ông kiếm được để duy trì cuộc sống. Do đó, việc kinh doanh của người phụ nữ luôn là hàng hóa đầu tiên. Những doanh nhân xuất sắc trước hết nhắm đến việc kinh doanh với những người phụ nữ và họ chắc chắn sẽ là một nguồn tiền tài dồi dào. Ngược lại, nếu một doanh nhân đang nhắm mục tiêu kinh doanh và những người đàn ông nói chung khá khó để thành công Bởi vì nhiệm vụ của đàn ông là kiếm tiền chứ không phải tiêu dùng Có nhiều ngạn ngữ trong dân gian của người Do Thái nói về việc kiếm tiền từ những người phụ nữ Kiếm tiền từ một người đàn ông khó gấp 10 lần so với kiếm tiền từ một người phụ nữ Đàn ông kiếm tiền và người phụ nữ dùng tiền của người đàn ông kiếm được để nuôi gia đình Tiền là do người đàn ông kiếm được nhưng quyền chi tiêu nó lại nằm trong tay người phụ nữ Cơ hội để người phụ nữ trả tiền sẽ nhiều hơn so với người đàn ông. Nhìn vào ngọn tóc của người phụ nữ và chạm vặt trái tim của họ sẽ giúp cho việc kinh doanh dễ thành công hơn. Có một câu nói như thế này, rằng đàn ông chinh phục phụ nữ bằng cách chinh phục thế giới và phụ nữ chinh phục thế giới bằng cách chinh phục đàn ông. Do đó, người Gia Thái nói rằng nhìn chăm chăm vào người phụ nữ rõ ràng là hoàn toàn chính xác. Sự hào nhoáng của kim cương thu hút mọi ánh nhìn, thời trang cao cấp sang trọng nhẫn dây chuyền mỹ phẩm và túi da cao cấp vân vân tất cả đều là những thứ mà phụ nữ yêu thích Ralph Lauren, CK Ample, Estee Lauder, Robustine đều là những ví dụ điển hình về sự thành công trong việc kiếm tiền từ những người phụ nữ kiếm tiền của phụ nữ là dễ nhất tuy nhiên điều quan trọng là phải hiểu tâm lý của người phụ nữ mục tiêu thứ hai của người do thái để kiếm tiền là miệng bởi vì con người coi ẩm thực là trời miễn là mọi người còn sống họ đều phải ăn Ẩm thực dường như là một ngành dịch vụ mà hầu hết mọi người đều có thể kinh doanh. Nhà hàng, quán bar, tiệm bánh ngọt, cửa hàng trái cây, cửa hàng rau, khách sạn, cửa hàng bánh hóa, cửa hàng lương thực, thực phẩm. Tất cả các công việc kinh doanh này đều liên quan đến miệng. Kinh doanh về hàng ăn là loại kinh doanh vĩnh cửu ở Trung Quốc cổ đại, hiện đại và nước ngoài. Lý do tại sao người do thái lại coi trọng việc kinh doanh từ miệng đến như vậy? Ngoài việc đó là những truyền thống phong tục của cuộc sống, là niềm vui của mọi người. Khi thưởng thức các món ăn ngon, thì việc kinh doanh hàng ăn là loại kinh doanh tiêu dùng theo chu kỳ, không có sự kết thúc. Do đó, nhiều người giàu do thái thành công bằng cách kiếm tiền miệng. 12. Keo kiệt là đức tính đẹp trong đôi mắt của người do thái. Có một câu nói được lưu hành rộng rãi trên thế giới, người do thái làm ma keo kiệt. Nhiều người nghĩ rằng người do thái rất keo kiệt và hẹp hòi. Tuy nhiên, người do thái lại cho rằng keo kiệt chính là một phẩm chất tuyệt vời. Bởi vì sự tính toán hàng hóa và cách sử dụng từng đồng một đó là phản ứng bản năng của những người làm thương nhân Từ keo kiệt đối với người Do Thái là một sự tán dương vì sự đầu tư rắc xảo của họ Doanh nhân giàu có người Do Thái Rockefeller từng nói Hãy giữ chặt ví tiền của bạn, đừng để tiền của bạn dễ dàng bị phân tán Và đừng sợ người khác nói rằng bạn keo kiệt Chỉ khi bạn chi một đồng tiền, bạn có thể nhận về hai đồng lợi nhuận Thì lúc đó bạn có thể tiêu nó Tiết kiệm là một trong những đặc điểm lớn nhất của người Do Thái Người Do Thái, đặc biệt là các thương nhân Do Thái Dù giàu có đến đâu, sẽ không bao giờ phung phí tiền của họ Khi thiết đãi khách, họ có thể ăn no và ăn ngon là được Họ sẽ không tiêu tiền một cách tùy tiện và hoang phí Trong cuộc sống, họ sẽ tiết kiệm tiền để trở nên giàu có Họ sẽ không quan tâm đến việc hưởng thụ và phung phí tiền bạc Để đến cuối cùng lại trắng tay Người Do Thái đã thực hiện một tính toán như vậy Họ sẽ căn cứ theo lãi suất tiêu chuẩn của thế giới. Nếu một người tiết kiệm được 1 đô la mỗi ngày, anh ta có thể nhận được 1 triệu đô la sau 88 năm. Nếu bạn tiết kiệm 2 đô la mỗi ngày, bạn có thể dễ dàng đạt được 1 triệu đô la trong 10 hoặc 20 năm. Bởi vì khoản tiết kiệm tích lũy kiên nhẫn này sẽ được sử dụng và bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội bất ngờ để kiếm tiền. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của Rockefeller. Năm đó, khi chàng trai trẻ Rockefeller tiết kiệm được một khoản tiền nhất định, ông bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Trong những ngày đầu bước vào thế giới kinh doanh, công việc kinh doanh của ông gặp khó khăn và rất nhanh ông đã tiêu một ít tiền mà ông không hề dễ dàng mới tiết kiệm được. Vì vậy, ông lao tâm khổ tứ suy nghĩ về cách kiếm tiền, nhưng khổ một nỗi là ông không có cách nào để làm điều đó. Một lần. Rockefeller vô tình nhìn thấy một đoạn quảng cáo về việc bán sách từ tờ báo Nói rằng cuốn sách có thể nói cho bạn bí quyết giúp bạn phát tài Ông rất vui và ngày hôm sau ông vội đến hiệu sách để mua quyển sách đó Ông không thể chờ đợi được nữa nên đã mở cuốn sách ra xem Anh chỉ thấy hai từ siêng năng trong cuốn sách và không còn bất cứ nội dung gì nữa Rockefeller đã vô cùng thất vọng và tức giận Sau này ông liên tục suy nghĩ về từ mật trong bí mật này ở đâu ban đầu ông tin rằng một cuốn sách chỉ có hai từ đơn giản như vậy nhất định là ông đã bị nhà sách và tác giả đánh lừa ngay khi ông muốn buộc tội họ ông chợt nhận ra liệu có phải bí quyết ở đây nằm ở hai từ siêng năng càng về sau ông càng nghĩ thì càng cảm thấy cuốn sách đó là hợp lý thật vậy để tạo ra một tài sản không có cách nào khác ngoài sự siêng năng kể từ đó anh đã tăng gấp đôi số tiền tiết kiệm hàng ngày để tiết kiệm tiền đồng thời làm việc chăm chỉ hơn gấp đôi và làm tất cả mọi thứ có thể để tăng thêm thu nhập. Ông đã kiêm trì trong 5 năm và tích lũy được 800 đô la. Sau đó, ông dùng số tiền đó để kinh doanh dầu hỏa. Trong công việc kinh doanh của mình, ông đã tính toán cẩn thận và cố gắng tiết kiệm chi phí, tiết kiệm phần lớn lợi nhuận của mình và trong một khoảng thời gian nhất định đưa nó vào việc phát triển dầu mỏ. Cùng sự phát triển theo chu kỳ này, chẳng hạn giống như việc ném tuyết sẽ khiến cho nguồn vốn ngày càng nhiều, và việc kinh doanh sẽ ngày càng lớn hơn. Sau hơn 30 năm kinh doanh cần cù tiết kiệm, Rockefeller đã trở thành một trong ba tập đoàn tài chính lớn nhất ở Bắc Mỹ với một công ty dầu khí thuộc tập đoàn tài chính ước tính doanh thu hàng năm hơn 110 tỷ đô la. Cần phải tăng thu giảm chi mới có thể tích lũy một lượng lớn của cải. Sự giàu có khổng lồ đòi hỏi sự chăm chỉ để theo đuổi đến cùng, và nó cũng cần loại bỏ mọi sơ hở để tích lũy. Có một câu châm môn của người Do Thái rằng nếu bạn chi một đô la, bạn phải phát hủy hết 100% công dụng của một đô la đó và bạn phải tiếp tục khống chế khoản chi ở mức thấp nhất. Ngay cả sau này đã trở thành một tỷ phú, Rockefeller vẫn nổi tiếng với việc giỏi tiết kiệm trong quản lý kinh doanh. Ông yêu cầu cấp dưới rằng chi phí tinh chế một gallon dầu thô nên được tính đến số thập phân thứ ba. Mỗi sáng khi ông đi làm, ông yêu cầu tất cả các bộ phận của công ty gửi báo cáo liên quan đến chi phí và lợi nhuận. Với nhiều năm kinh nghiệm trong kinh doanh, ông đã quen với các số liệu chi phí, doanh thu và lãi lỗ mà các nhà quản lý đã báo cáo. Ông thường có thể tìm thấy các vấn đề trong đó và sử dụng chỉ số này để đánh giá, sát hạch công việc của từng bộ phận. Có thể thấy rằng, ngoài việc tiêu tiền, người Gia Thái còn quý trọng tài sản hơn. Điều đó có nghĩa là ngoài việc muốn kiếm tiền, chúng ta còn phải tìm cách bảo vệ số tài sản hiện có. Doanh nhân giàu có người Do Thái Akab nói, người Do Thái nói chung đều tuân thủ nguyên tắc kiếm tiền, nghĩa là đừng để việc chi tiêu vượt quá thu nhập của chính họ. Nếu chi tiêu vượt quá thu nhập thì đó là hiện tượng không bình thường, thì càng không thể nói đến việc làm giàu. Có một lần Rockefeller đã mượn 5 xu từ thư ký của mình. Khi trả tiền, thư ký rất ngại để nhận lại 5 xu đó. Rockefeller ngay lập tức tức giận, hãy nhớ rằng năm xu là một năm tiền lãi của 1 đô la. Có thể thấy rằng sự tiết kiệm và tính toán tiền bạc của anh ta thực sự rất rõ ràng. Nhiều thương nhân do Thái đã tính toán cẩn thận tất cả các chi phí của họ và cố gắng hết sức để giảm chi phí và giảm chi tiêu. Nhiều người trong số họ coi câu này là một điển hình cho hành động của chính họ. Hãy coi 1 đô la thành 2 đô la để sử dụng. Nếu bạn sử dụng sai 1 đô la, đó không chỉ là mất 1 đô la mà là giá của 2 đô la. Nguyên tắc sử dụng tiền của người Do Thái là sử dụng tiền ở nơi cần sử dụng. Ở nơi không nên sử dụng, dù là một xu sẽ không được sử dụng. Rockefeller từng nói như thế này, một người phải có cảm giác trân trọng tiền bạc để nó sẽ tập hợp xung quanh bạn. Bạn càng tôn trọng và trân trọng nó, nó càng sẵn sàng lao vào túi của bạn.